con người duy nhất trong vòng 2.000 năm qua được nhìn thấy nó ngay cả chú cũng chỉ mới đọc về nó mà thôi. Sketty mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt của cặp sinh đôi. Cô khều tay vào George. Chính xác thì em nghĩ là bà ta có thể sống ở đâu? Một chiếc xe chắc? Không. Ý em là em không biết. Em đã không nghĩ rằng. Chốt bắt đầu cảnh tượng trông thật khác thường và theo kiến thức ít ỏi của mình về sinh vật học. Cậu biết rằng không một sinh vật sống nào có thể mọc cao to đến mức như thế, không một vật thể tự nhiên nào. Cậu tự chữa lại. Sophie nghĩ rằng cái cây trông như một phụ nữ cổ đại phi thường, phát triển theo thời gian. Thực sự, nghe Flamen nói về lịch sử cổ đại và những nữ chiến binh 2.000 tuổi hay một nữ thần 10.000 tuổi cũng ấn tượng thật đấy. Nhưng rồi, đó cũng chỉ là những con số mà thôi. Nhưng con số không diễn tả được điều gì nhiều. Nhìn thấy cái cây này là một chuyện khác hẳn. Cả cô và josh đều đã từng trông thấy những cây cổ đại trước đây. Cha mẹ chúng đã dẫn hai chị em đi thăm một cây cổ thụ khổng lồ có đến 3.000 tuổi ở Redwood. Và chúng cũng đã cắm trại suốt một tuần cùng với cha mẹ ở vùng núi trắng phía bắc của California khi ba chúng nghiên cứu cây methusela già đến gần năm tuổi và được cho là sinh vật sống cao tuổi nhất trên hành tinh này đứng trước cây methusela đầy mấu và những cảnh cây gồ ghề uốn lượn thật dễ dàng tưởng tượng ra số tuổi của nó thế nhưng giờ đây khi nhìn ngôi nhà cây của hecate sophie không hề nghi ngờ gì về sự cổ đại của nó phải giả hơn cây methusela đến hàng thiên niên kỷ Chỉ khi đến gần hơn, chúng mới nhận ra sự so sánh cây cây với một tòa nhà chọc trời thật ra không đặc sắc lắm. Có đến hàng trăm cửa sổ được khắc vào vỏ cây với những ánh đèn rung rinh phát ra từ những căn phòng. Nhưng chỉ đến lúc tiến vào cửa chính, chúng mới cảm nhận được sự to lớn mênh mông của tòa nhà cây. Cánh cửa đôi nhãn bóng và cao ít nhất là 6m. Flamen chạm nhẹ ngón tay vào đó và cửa bật mở. Cặp sinh đôi tiến vào một căn phòng hình tròn rộng thênh thang và dừng lại bên trong cái cây hoàn toàn trống rỗng. Từ chỗ đứng ngay sát cửa ra vào, chúng có thể nhìn lên thấu ngọn cây, nơi mà những đám mây trắng răng đầy ở phía bên trong. Một cầu thang nhỏ chạm trổ tinh tế bám dọc theo thân cây và dọc theo các bậc thang là những cánh cửa mở ngỏ với ánh sáng lọt ra ngoài. Rất nhiều thác nước nhỏ sinh phun ra từ các vách tường và bắn tóe xuống sàn nhà phía bên dưới nơi các tiên nước cùng chảy vào một cái hồ khổng lồ hình tròn nằm chiếm gần hết sàn nhà. Những bức tường bên trong cây rất trơn mượt bằng phẳng và không hề được tô vẽ gì ngoài những đường ngoằn ngoèo xoắn vặn của các dây leo bò ngang dọc như những hoa văn tự nhiên. Và ngôi nhà này hoàn toàn hoang vắng, không có ai chuyển động bên trong cái cây, không ai, con người hay không phải con người. Bước lên những bậc thang trải dài tít tắt, Không một động vật có cánh nào bay lượn giữa không gian ẩm ướt. Chào mừng đến Ixdrasil, Nicholas Blamen nói. Chân bước lui, nhường chỗ cho chị em Sophie tiến tới. Chào mừng đến với cây thế giới. Josh giơ điện thoại di động của cậu lên cao, màn hình trống trơn. Chị có để ý thấy không? Cậu nói, chẳng hề có một ổ cắm điện nào ở đây hết. Phải có chứ? Sophie nói dứt khoát. Cô đi vòng quanh giường ngủ và quỳ gối xuống nghiêng ngó Luôn luôn có ổ cắm điện ngay cạnh giường Nhưng ở đây thì không có Cặp sinh đôi đứng ngay giữa phòng của George và nhìn xung quanh Phòng của cậu giống hệt như phòng của Sophie Tất cả mọi thứ trong phòng đều được làm bằng gỗ Có màu vàng mật ong Từ những ván lót sàn nhãn bóng Đến những bức tường láng mượt Không có gương thủy tinh lắp trên các ô cửa sổ Mà... Cửa sổ đơn giản chỉ là những khoảng hở trên góc tường Và cánh cửa hình chữ nhật mỏng tang Trông và sờ thấy như lớp vỏ giấy lấy từ thân cây Món đồ gỗ duy nhất trong phòng Là một cái giường chân thấp phủ lông dày Một tấm thảm dày phủ ra lông thú Nằm trên sàn ngay cạnh giường Lớp lông dày những vết lông đốm cầu kỳ phức tạp Không giống như lông của bất kỳ con thú nào Mà hai chị em Sophie từng được nhìn thấy Còn có một cái cây mọc lên từ sàn nhà ngay chính giữa căn phòng Cao, mảnh và thanh nhã Cái cây có lớp vỏ màu đỏ Vươn thẳng lên cao từ sàn gỗ Không có cảnh cây nào nhô ra từ thân cây Cho đến khi cây vươn lên gần sát trần nhà Và từ điểm cận trần đó Tỏa ra các nhánh cây tạo thành một mái vòm phủ bóng xuống sàn nhà Lá cây một mặt có màu xanh lục đậm Còn mặt kia có màu trắng xám Chốc chốc Những chiếc lá lại rơi theo đường xoắn ốc xuống sàn nhà Và phủ lên nó một tấm thảm mềm mại Tụi mình đang ở đâu đây? Sophie hỏi Không nhận ra rằng cô đã nói to lên ý nghĩ của mình California George nói nhỏ Nhưng giọng nói hoang mang của cậu cho thấy Chính cậu cũng không tin vào những gì mình nói Sau những gì mà chúng ta nhìn thấy hôm nay sao? Sophie hỏi Chị không nghĩ như vậy Tụi mình đang ở bên trong một cái cây Một cái cây đủ to Để chứa toàn bộ khu sân bãi Của trường đại học San Francisco Một cái cây giả cỗi đến mức Nó khiến cho cây Methuselah Trông chỉ như một cây non mới trồng Và đừng có cố nói với chị là Tất cả chỉ là thứ nhân tạo Em biết rồi đó Một tòa nhà được tạo dáng như một cái cây Tất cả ở đây Đều được làm bằng vật liệu tự nhiên Cố hít thở sâu và nhìn xung quanh Em có nghĩ là cái cây vẫn còn sống không? Jot lắc đầu. Không thể được, nguyên cả phần bên trong của cái cây đã bị sới rỗng. Có lẽ nó đã từng sống cách đây rất lâu, nhưng giờ đây chỉ còn là cái vỏ rỗng. Sophie không chắc chắn lắm, cô nhìn quanh. Jot, chẳng có gì là hiện đại hay nhân tạo trong phòng này. Không nhựa, không kim loại, không giấy, tất cả đều như được chạm trổ bằng tay. Thậm chí cũng không có đèn cầy hay đèn dầu nữa Phải mất mấy giây Em mới nhận ra rằng Mấy cái đèn này chứa đầy dầu George nói Cậu không cho Sophie biết Là suýt chút nữa Cậu đã uống thứ chất lỏng mà cậu nghĩ đó là Một loại nước trái cây thơm ngọt Cho đến khi cậu nhìn thấy một cái bức đèn nổi trong đó Phòng chị cũng giống như phòng em thôi Sophie nói tiếp Cô lại nhấc điện thoại di động của mình lên Không có tín hiệu gì cả Và coi nè Cô chỉ tay Em có thể thực sự thấy là pin đang dần bị tiêu hao jốt trụm đầu sắt vào đầu Sophie Hai mái tóc vàng của chúng nhập vào nhau Và chúng nhìn chằm chằm vào màn hình chữ nhật Vạch chỉ thị năng lượng pin phía bên tay phải Cho thấy pin đang cạn dần từng nấc một Chị có nghĩ đó chính là lý do Tại sao cái iPod của em cũng hết pin luôn không? jốt hỏi Vừa lôi chiếc iPod ra khỏi túi áo Em vừa sạc đẩy pin cho nó sáng hôm nay Và máy tính của em cũng chết luôn rồi Cậu đột ngột liếc nhìn đồng hồ đeo tay Và giơ tay cao lên cho chị mình có thể nhìn thấy Mặt của chiếc đồng hồ điện tử chắc nịch thiết kế theo phong cách nhà binh của cậu trống trơn Sophie nhìn đồng hồ của cô Đồng hồ của chị vẫn chạy nè Cô nói với nỗi ngạc nhiên Bởi vì nó là đồng hồ lên dây Cô nói to lên trả lời câu hỏi của chính mình Vậy là có một cái gì đó đang hút cạn dần năng lượng Chút lầm bầm Một năng lượng nào đó trong không khí Cậu chưa bao giờ nghe nói đến bất kỳ một vật gì Có thể hút cạn năng lượng từ các cục pin Đó chính là nơi này Skathat nói Xuất hiện nơi ngưỡng cửa Cô đã thay trang phục Từ bộ đồ chiến đấu có phong cách quân đội màu xanh đen Và áo thun đen Sang một chiếc quần màu xanh lá cây Và nâu vàng Đôi giày bốt chiến đấu cao cổ Và một chiếc áo tun sát nách màu vàng hoa cúc Để lộ những bắp tay rắn chắc Cô đeo một thanh kiếm ngắn Cột bằng dây da thòng xuống chân Và đeo một chiếc cung bên vai trái Với đầu nhọn của các mũi tên Trong ống tên nhô ra đằng sau Ở phía trên đầu Sophie để ý một hình xăm xoắn ốc Theo phong cách xên Được khắc vào vai trái Scotty Sophie luôn muốn có một hình xăm Nhưng mẹ cô không bao giờ cho phép cô làm điều đó Các bạn đã vượt ra khỏi thế giới của mình và tiến vào vương quốc bóng tối. Nữ chiến binh nói, vương quốc bóng tối tồn tại một phần trong thế giới của loài người và một phần khác trong không gian và thời gian khác. Nữ chiến binh vẫn đứng nơi ngưỡng cửa. Chị không muốn vào đây sao? Sophie hỏi. Hai người phải mời, tôi mới vào được. Skathat nói với một nụ cười e lệ. Mời chị vào á? Sophie quay sang nhìn chốt. Lông mày nhướng lên đầy thắc mắc. Hai chị em phải mời tôi vào. Sketty lặp lại. Nếu không, tôi sẽ không thể vượt qua ngưỡng cửa được đâu. Giống như macarong. George nói. Đột nhiên thế lưỡi của mình dày cộp lên trong miệng. Sau những gì mà cậu chứng kiến hôm nay, cậu đã chuẩn bị tinh thần để tin vào macarong. Mặc dù, thực sự cậu không hề muốn dính líu gì đến khái niệm đó. Cậu quay sang Sophie. Cách duy nhất để mời một con ma cà rồng có thể tiến vào một nơi cư ngụ. Đó là khi ông ta hay cô ta được mời vào. Khi đó ma cà rồng có thể uống máu của bạn. Cậu quay sang nhìn Sketty mắt bỗng nhiên mở lớn. Chị không phải là... Tôi không thích từ đó, Sketty nói. Skathat vui lòng vào phòng. Sophie nói trước khi em trai cô có thể phản ứng mạnh hơn. Nữ chiến binh nhảy lẹ làng Vượt qua cánh cửa và tiến vào trong phòng Và đúng thế Cô nói tôi chính là những gì Mà người ta gọi là ma cà rồng đây Ồ Sophie thì thầm George cố gắng đứng chắn ngang trước mặt Sophie Để bảo vệ cho cô Nhưng cô đẩy cậu ra xa Mặc dù cô rất yêu quý em trai mình Đã có rất nhiều lần cậu tỏ ra Quá phòng thủ Đừng tin vào những gì em đã đọc Về giống loài của tôi Skathat nói Đi lại xung quanh căn phòng Thò đầu qua các cửa sổ Ngắm nhìn vườn cây xum xuê tươi tốt Một con bướm màu trắng vàng to lớn Bay dập dờn qua cửa sổ Nó có kích thước bằng khoảng một đĩa ăn bữa tối Và đã không hề tồn tại kể từ thời kỳ khủng long Hệ tây tạo ra và duy trì nơi này Bằng sự sử dụng ma thuật phi thường Câu nói tiếp Nhưng ma thuật như nhiều thứ khác Cũng vẫn tuân theo những luật lệ tự nhiên Ma thuật cần năng lượng Và nó hút lấy năng lượng Ở bất cứ nơi đâu mà nó tìm thấy Ngay cả từ những cục pin bé nhỏ Trong các thiết bị điện của hai em Nếu như không tìm ra được Những nguồn năng lượng có sẵn Nó sẽ quay sang hút lấy sức sống Của pháp sư đã tạo ra nó Đó là lý do vì sao Việc sử dụng ma thuật làm cho pháp sư bị yếu đi Có phải Ý chị muốn nói là không hề có thiết bị điện nào có thể hoạt động trong vương quốc bóng tối này. Sophie thắc mắc, và rồi cô nhanh chóng lắc đầu. Nhưng Hệ Cạt Tây có xài một chiếc điện thoại. Em thấy bà ta đưa cho chú Flamen xem hồi nãy. Tại sao pin của chiếc điện thoại đó không bị tiêu hao? Hệ Cạt Tây vô cùng mạnh mẽ, và ít nhiều không bị ảnh hưởng bởi ma thuật mà bà ta tạo ra. Tôi có thể mường tượng được là, Bà ta giữ chiếc điện thoại ngay bên mình Để pin của nó không bị cạn kiệt Hoặc bà ta cũng có thể nhờ Một người hầu nào đó Giữ dùm chiếc điện thoại trong thế giới thật Rất nhiều nhân vật của giống loài đen tối Có người hầu cận là những con người Như Vlamen và đi Sophie hỏi "Nicolas Vlamen không phục vụ Cho elder nào cả Scathat nói một cách chậm rãi Vấn đề của ông ta nằm ở cuốn sách Đi mặt khác Ồ oh. Hắn không phục vụ chính xác cho ai hay cái gì. Cô nhìn qua vai mình. Cái nhìn của cô lần lượt dõi thẳng vào hai chị em Sophie. Hai em có thể cảm thấy kiệt sức trong vòng một tiếng đồng hồ tới. Sẽ bị đau cơ bắp hay thậm chí hơi đau đầu nữa. Đó là khi lãnh địa ma thuật này hút lấy luồng điện của hai người. Tuy nhiên, đừng quá bận tâm về chuyện đó. Luồng điện đặc biệt của hai em mạnh một cách ngoại hạng. Chỉ cần uống thật nhiều chất lỏng. Sketty đi từ cửa sổ này sang cửa sổ kia Và chồm người về phía trước Nhô đầu ra ngoài Tôi biết chúng đang ở ngoài kia Nhưng tôi không thể nhìn thấy chúng Cô nói đột nhiên Ai? Sophie hỏi Những con tog an ta Có phải chúng thực sự là lợn lòi cổ đại không? Ý em là người biến thành lợn lòi đó Sophie hỏi Cô nhận thấy là cậu em mình đã không hề hé răng nói nửa lời kể từ khi Skathat tiến vào căn phòng. Cậu nhìn cô chăm chú, mắt mở to kinh hoàng, môi mím chặt lại thành một đường thẳng mỏng. Sophie đọc được nỗi sợ hãi của Jốt qua vẻ mặt đó. Cậu hẳn đang rất hoảng sợ và cô đoán rằng cậu đang nhớ lại tất cả những cuốn sách và bộ phim về Macarron mà cậu từng đọc hay xem được. "Không, không phải như vậy." Skathat nói, "Tôi biết Nicolas đã nói với hai em." Là trước khi con người làm chủ, thế giới này thuộc về những sinh vật khác, những giống loài khác. Nhưng giữa các giống loài, kể cả giống loài elder, loài talk vẫn luôn thật đặc biệt. Chúng có thể biến hóa từ quái vật sang thành người và trở lại thành quái vật. Skathar ngồi xuống, nơi mép chiếc giường thấp và duỗi thẳng hai chân ra phía trước. Khi những con người đầu tiên xuất hiện, loài talk đã dạy họ cách làm với gỗ và đá, cũng như cách tạo ra lửa. Con người đã tỏ phụng loài tóc như một vị thần Tại sao có nhiều vị thần xuất hiện sớm nhất trong lịch sử Trong đó có rất nhiều sinh vật không phải là người hay thú vật, Mà ở đâu đó giữa hai nòi giống ấy Chắc hẳn là em đã từng trông thấy những bức tượng vị thần Ai Cập Như Sobek, Bastet và Anubis Cơ thể người nhưng lại có đầu của loài vật Hãy nghĩ đến những vũ điệu Trong đó con người giả vờ làm loài thú Tất cả chỉ là những kỷ niệm của một thời Khi mà loài tóc trông sống sát cánh với con người Loài therianthrope Sophie nói lơ đãng. Skatty nhìn cô một cách trống rỗng Một dáng vẻ tạo thành bởi sự pha trộn giữa hình người và thú Jot giải thích Em đã nói với chị là cha mẹ tụi em là những nhà khảo cổ học Cậu nói thêm Rồi cậu liếc nhanh về phía người phụ nữ có khuôn mặt trẻ trung Chị có uống máu không? Cậu hỏi một cách đột ngột Jot Sophie kêu khẽ Không tôi không uống máu Skathat nói một cách nhỏ nhẹ Không phải bây giờ Và chưa bao giờ Nhưng một ma cà rồng Skathat nhún chân đứng lên Và trong hai bước Cô đã đứng thẳng ngay trước mặt Jot Cô không cao bằng Jot Nhưng trong lúc này Trông cô thật cao lớn Có rất nhiều giống ma cà rồng Nhiều phe cánh và nhiều bè đảng Cũng giống như nhiều loài giống cổ đại khác Một số trong giống loài của tôi là những kẻ uống máu Sự thật đúng là vậy Nhưng không phải là chị Sophie hấp tấp nói Trước khi cậu em mình có thể hỏi thêm những câu vụng về khác gây khó xử Không, phe cánh của tôi không như vậy Một số trong bè đảng của tôi Ờ, uh, chúng tôi ăn Bằng những cách khác Sketty nói với một nụ cười hất hàm Và chúng tôi rất hiếm khi cần phải ăn Câu nói thêm cô quay ra xa Tất cả những gì mà em từng được dạy dỗ Tất cả những huyền thoại Và thần thoại trong thế giới của em Đều có một phần sự thật cốt lõi trong chúng Tụi em đã chứng kiến Những điều kỳ diệu hôm nay Và sẽ còn tiếp tục nhìn thấy Những điều kỳ diệu hơn nữa Vào những ngày sắp tới Chị có ý gì khi nói về những ngày sắp tới rốt cắt ngang Với một giọng nói cất cao trong hoảng hốt Tụi em sắp sửa về nhà, phải vậy không? Nhưng ngay cả khi cậu đang nêu câu hỏi, cậu đã biết câu trả lời sẽ là gì? Rồi cũng sẽ về nhà thôi, nữ chiến binh nói. Nhưng không phải hôm nay, và nhất định không phải là ngày mai. Sophie đặt tay mình lên cánh tay của em trai, ngăn chặn câu nói mà cậu sắp sửa tung ra. Chị đang nói về những thần thoại và huyền thoại, đó là những điều gì vậy? Cô chen vào. Một hồi chuông chợt vang lên lanh lành từ đâu đó trong ngôi nhà. Tiếng chuông nghe lành lót vào trong vắt. Nó ngân dài trong không gian tĩnh lặng. Ska tàng lờ hồi chuông. Tôi muốn em hãy nhớ rằng tất cả những gì em biết, hay nghĩ là mình biết về các thần thoại và huyền thoại không phải hoàn toàn sai hay đúng. Nằm chính giữa trung tâm của mọi huyền thoại là hạt giống của sự thật. Tôi đổ là phần lớn kiến thức của em đến được từ các bộ phim hay TV có rất nhiều câu trả lời về sena hay dracula tất cả các nhân ngư không phải là quỷ dữ cũng như quỷ gorgon medusa không hề biến tất cả mọi người thành đá không phải tất cả ma cà rồng đều là những kẻ hút máu người hay tất cả giống loài cổ đại đều tự hào kiêu hãnh về nguồn gốc lâu đời xa xưa của mình chốt cố phá lên cười cậu vẫn còn run rẩy khi nghe scath tiết lộ cô là một con ma cà rồng Thế nào rồi chị cũng sẽ nói tiếp là ma cà rồng đang tồn tại. Skata tiếp tục giữ vẻ nghiêm túc trong cách lý giải. Jot, em đã tiến vào vương quốc bóng tối, thế giới của những con ma. Tôi muốn cả hai em tin vào trực giác của mình từ lúc này trở đi. Hãy quên đi những gì các em đã từng biết, hoặc nghĩ là mình biết, về các loài sinh vật và giống loài các em sẽ gặp. Đi theo trái tim mình, không tin bất cứ ai, trừ việc tin lẫn nhau mà thôi. cô nói tiếp. Tụi em có thể tin chị và chú Nicholas chứ Đúng không? Sophie nói Hồi chuông lại vang lên Trải dài lành lót trong không khí Đừng tin ai hết Ska nhắc lại Và cặp sinh đôi nhận ra là Cô đã không trả lời câu hỏi của Sophie Cô quay về phía cửa ra vào Tôi nghĩ Đó là hồi chuông báo hiệu bữa ăn tối Tụi em có thể ăn thức ăn không? Chốt hỏi Còn tùy Sketty nói Tùy vào cái gì? Rốt hỏi một cách hốt hoảng. Tùy vào thức ăn là gì? Tất nhiên, bản thân chị đâu có ăn thịt. Tại sao lại không? Sophie hỏi, thắc mắc liệu không biết có phải đó sẽ là thịt của một sinh vật cổ xưa nào đó mà chúng nên tránh không? Tôi ăn chay. Skathat trả lời. Tác phẩm Nhà Giả Kim, mười 16 Perinelle Flamen ngồi trong góc của căn phòng không có cửa sổ và bó hai đầu gối lên ngang ngực. Rồi bà vòng hai cánh tay ôm lấy cẳng chân. Bà thì cầm lên hai đầu gối. Bà có thể nghe thấy những giọng nói, những giọng nói giận dữ và chua chát. Peri tập trung lắng nghe những âm thanh. Bà thả cho luồng điện của mình tỏa rộng hơn một chút, trong khi bà lầm bầm một câu thần chú nhỏ mà bà đã học được từ một pháp sư Inut. Pháp sư đó đã dùng câu thần chú để lắng nghe chuyển động của những con cá dưới lớp băng giá bắc cực và những con gấu bước đi lạo xạo băng qua cánh đồng phủ dày băng tuyết. Câu thần chú đơn giản này phát huy hiệu quả bằng cách đóng khóa tất cả các giác quan còn lại và chỉ tập trung duy nhất vào thính giác. Peri nhìn thấy màu sắc phai mờ dần nơi những vật xung quanh bà. Và rồi cảm thấy mắt mình bắt đầu trở nên mờ dần. Bà dần dần mất luôn khả năng ngửi mùi. Rồi đến phiên xúc giác mờ dần và tắt hẳn Bà biết là nếu có một cái gì đó trong miệng bà lúc này Thì bà cũng chẳng còn khả năng nếm nó Chỉ có thính giác của bà hoạt động với một độ nhạy cảm tuyệt vời Bà nghe thấy tiếng những con bọ cánh cứng đang bò trên những bức tường phía sau lưng mình Tiếng chút chít của một con chuột đang nghiến gỗ ở đâu đó trên cao Tiếng một tập đoàn mối đang nhai trệu trạo những thanh ván lót sàn Bà cũng nghe thấy hai giọng nói Cao và mỏng Giống như thể chúng đang phát ra từ một cái radio bị nhòe sóng Và vọng tới từ một nơi rất xa Bà nghe thấy tiếng gõ rít, Tiếng áo quần bay sột soạt Tiếng chim ré lên ẩm ĩ. Bà biết rằng tất cả âm thanh mình đang nghe Đều đang diễn ra trên mái của tòa nhà Những tiếng nói nghe mạnh mẽ và lếu lo như chim hót Và rồi đột nhiên chúng vang lên rất rõ ràng Đó chính là giọng của Dee và Morrigan Và Perry có thể nghe thấy rõ ràng nỗi sợ hãi trong giọng của gã đàn ông sám ngoét và sự giận dữ thịnh nội trong tiếng kêu the thé của nữ thần quạ. Mụ ta phải trà giá việc đó. Mụ ta phải trà giá. Mụ ta là một elder. Và những ai giống như tôi và như bà đều không thể chạm được vào bà ta. Đi nói cố gắng chấn an Morrigan một cách không thành công. Không có ai là bất khả xâm phạm. Mụ ta đã nhúng mũi vào những nơi Mà chẳng ai cần đến sự có mặt của mụ Những sinh vật của tôi gần như Đã tràn ngập chiếc xe Thì cơn gió ma của mụ thổi chúng đi xa Flamen Nữ chiến binh Scathat Và hai con người đi cùng chúng Nay đã biến mất Giọng nói của đi vọng lại Và Perry câu mặt Tập trung cao độ để cố gắng nghe được từng lời của hắn Bà vui mừng phát hiện ra là Nicholas đã có sự giúp đỡ Của Scathat một đồng minh mạnh mẽ dữ dội. Như thể là bọn chúng đã biến mất khỏi bề mặt của trái đất vậy. Dĩ nhiên là bọn chúng đã biến mất khỏi bề mặt trái đất. Morgan dít lên. Ông ta đã kéo bọn chúng vào nấp trong vương quốc bóng tối của Hecate rồi. Peri gật đầu một cách vô thức. Tất nhiên, Nicholas còn biết đi đến nơi đâu nữa. Vương quốc bóng tối của Hecate ở Thung lũng Mew là gần nhất. Và trong khi nhân vật Elder này không phải là bạn của vợ chồng Flamen, thì bà ta cũng chẳng hề là đồng minh của đi và bẻ lũ Elder đen tối của hắn. Chúng ta phải đi theo bọn chúng, Morrigan nói dứt khoát. Không thể được, đi lập luận. Tôi không có những kỹ năng hay năng lượng để xâm nhập lãnh địa của Hecate. Hắn ngừng lại vài giây rồi nói tiếp. Bà cũng không thể vào đó. Hecate là Elder thế hệ đầu tiên. Bà thuộc thế hệ kế tiếp. Nhưng mụ ta không phải là elder duy nhất của vùng bờ biển Tây. Giọng nói của Morrigan vang lên đắc thắng. Bà muốn đề nghị chuyện gì? Giọng của Dee đã nhớ mùi sợ hãi với trọng âm phẳng phất giọng anh nguyên thủy của hắn. Tôi biết nơi mà Bastet ngủ. Perenel men ngồi dựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo và tha lòng cho các giác quan của mình trở lại bình thường. Những cảm giác trở lại đầu tiên, những mũi nhọn nhói bút như kim châm chạy dọc theo các ngón tay và ngón chân bà, dù đến khả năng ngửi mùi và cuối cùng là thị giác. Peri hấp hái mắt, chờ đợi những đốm nhỏ sặc sỡ mờ dần và cố cắt nghĩa những gì bà vừa nghe được. Những nghĩ đồ nghe thật kinh khủng. Morrigan chuẩn bị đánh thức Bastet và tấn công Vương quốc bóng tối của Hecate để đoạt lại những trang giấy bị xé rời của cuốn Codex. Peri dùng mình. Bà chưa bao giờ gặp Bastet, Bà cũng không hề biết bất kỳ ai trong suốt 3 thế kỷ qua Hay những ai còn sống sót Có thể kể lại câu chuyện về Bastet cho bà Nhưng bà đã biết đến tiếng thăm vang dội của bà ta Là một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất của giống loài eo đỏ Bastet đã được người Ai Cập thờ cúng Từ những ngày sớm sủa nhất trong lịch sử loài người Bà ta có cơ thể của một phụ nữ trẻ xinh đẹp Với một cái đầu mèo Và Perry hoàn toàn không biết gì về những ma thuật dữ dằn mà bà ta nắm giữ. Những sự kiện đã nối tiếp nhau nhanh chóng và đầy ngạc nhiên. Một chuyện gì đó thật vĩ đại đã xảy ra. Rất nhiều năm trước, khi Nicholas và Perry chỉ vừa mới khám phá ra bí mật của sự bất tử, họ nhận thức được rằng đời sống trường tồn cho phép họ nhìn ngắm thế giới trong một tầm nhìn hoàn toàn khác. Họ không còn lên kế hoạch cho các sự kiện theo ngày hay theo tuần mà thường lên kế hoạch trước cả nhiều thập kỷ để hướng đến tương lai Perry đã hiểu rằng giống loài elder với đời sống lâu dài hơn vợ chồng bà rất nhiều có thể lập ra những kế hoạch cần đến hàng thế kỷ để hoàn thành và điều đó có nghĩa là những sự kiện đã trôi qua với một tốc độ hết sức chậm chạp nhưng bây giờ thì Morrigan đã tung hoành trở lại lần gần đây nhất mà bà ta xuất hiện trong thế giới con người. Đó là khi bà ta chìm trong những đường rãnh đầy bùn của xô mê Trước khi làng vảng quay những địa hạt đẫm máu của cuộc nội chiến Mỹ Nữ thần quạ có sức quyến rũ đối với sự hủy diệt và chết chóc Chúng bao quanh bà ta với một mùi hôi thối nồng nặc Bà ta cũng là một trong số các elder tin rằng Con người có mặt trên trái đất này là để phục vụ cho giống loài elder Nicholas và cặp sinh đôi đã được an toàn trong vương quốc bóng tối của Hecate Nhưng sẽ trong bao lâu? Bà Stet là elder thế hệ đầu tiên Năng lực của bà ta ít nhất là mạnh ngang ngửa với Hecate Và nếu như nữ thần mèo và nữ thần quạ Cùng với ma thuật giả kim của Dee Tấn công Hecate Liệu bà ấy có thể chống đỡ nổi? Peri không biết được Và còn Nicolus, Scathat và cặp sinh đôi nữa Họ sẽ ra sao? Perenel cảm thấy những giọt lệ trực trào nơi khóe mắt Nhưng bà chớp mắt để xua tan chúng Nicholas sẽ tròn 677 tuổi vào ngày 28 tháng 9 tới, tức là trong vòng 3 tháng nữa. Ông thừa sức để chăm sóc chính mình. Mặc dù khả năng làm chủ những câu thần chú thiết thực của ông rất hạn chế, chưa kể đến việc ông đã nhiều lần quên khuấy chúng đi. Hè vừa rồi, ông đã quên mất cách nói tiếng Anh và quay trở lại với thứ tiếng Pháp cổ xưa nguyên thủy của mình. Perry đã mất gần cả tháng trời để hướng dẫn ông quay trở lại nói tiếng Anh thông suốt. Trước đó, ông còn có suốt một thời gian toàn ký các tấm xét của mình bằng tiếng Hy Lạp và Syria. Đôi môi của Perenel khẽ mỉm cười. Ông ấy có thể nói trôi chảy 16 thứ tiếng và có thêm 10 thứ tiếng khác nữa mà ông nói không dành lắm. Ông có thể đọc và viết bằng 22 thứ tiếng trong số đó. Mặc dù ông không có nhiều cơ hội để thực hành các ngôn ngữ toán học cổ, chữ hình nêm, như chữ ba từ xưa hay chữ tượng hình. Bà tự hỏi, không biết bây giờ ông đang làm gì? Ông đang tìm kiếm bà. Tất nhiên, nhưng ông cũng sẽ phải bảo vệ cặp sinh đôi và những trang giấy mà Jot đã xé ra từ cuốn cô Bà cần phải gửi một lời nhắn đến ông. Bà cần phải nói cho ông biết là bà vẫn ổn và báo cho ông biết về những hiểm nguy mà họ phải đối đầu. Một trong những quả tặng sớm sủa nhất mà người phụ nữ trẻ Perenelle de la Mê khám phá ra ngay từ khi cô lớn lên, đó là khả năng trò chuyện với những hồn ma. Năm lên 7 tuổi, cô nhận ra rằng không phải ai cũng có thể nhìn thấy những hình ảnh đen trắng chập trần mà cô thường trông thấy mỗi ngày. Trong đêm sinh nhật lần thứ 7, bà ngoại mà cô yêu quý, Mamam Mam đã chết. Perenel nhìn thấy người ta nhấc bổng cơ thể bé nhỏ của bà ra khỏi chiếc giường mà bà nằm trên đó suốt trong 10 năm cuối cùng của cuộc đời mình và đặt bà vào trong quan tài. Cô gái nhỏ đã tuân theo những nghi lễ mai táng của thị trấn nhỏ của Quimber và đi theo chiếc quan tài ra tận nghĩa địa nhìn về biển cả. Cô đã chứng kiến cảnh chiếc quan tài nhỏ được hạ xuống huyệt, chìm sâu trong lòng đất và rồi cô quay trở về nhà. Và bà ngoại vẫn đang ngồi trên giường Đôi mắt sáng lên tia nhìn hóm hình như thường lệ Nét khác biệt duy nhất Đó là Perenel không thể nhìn thấy bà ngoại của mình Một cách rõ ràng như trước nữa Hình ảnh của bà không có sắc màu gì Tất cả chỉ có hai màu đen và trắng Và hình ảnh bà cứ đung đưa Chập trần lay động trong tầm mắt Và giây phút đó Perenel khám phá ra rằng Cô có thể nhìn thấy ma Và khi bà ngoại quay về phía cô mỉm cười Cô biết rằng mà cũng có thể nhìn thấy cô ngồi im trong căn phòng nhỏ hẹp không có cửa sổ perenel duỗi thẳng chân ra phía trước mặt và chống cả hai tay lên sàn xi măng lạnh lẽo rất nhiều năm qua bà đã triển khai một chuỗi các hàng rào bảo vệ để tránh sự xâm nhập không hề mong muốn từ các hồn ma nếu có một điều sớm sủa nhất mà bà biết được về ma đặc biệt là các ma già Thì đó chính là hồn ma rất thô lỗ và thường sộc đến trong những khoảnh khắc không thích hợp Không hề đúng nơi đúng lúc và cực kỳ đường đột Hồn ma rất thích nhà vệ sinh Đó là nơi trốn lý tưởng của họ Im lặng và yên tĩnh với rất nhiều bề mặt phản chiếu Perenel nhớ lại một lần nọ khi bà đang đánh răng Thì hồn ma của một vị tổng thống Mỹ bỗng nhiên xuất hiện ngay trong tấm gương trước mắt bà Suýt chút nữa là bà nuốt chừng chiếc bàn chải đánh răng của mình Perenelle cũng sớm biết được rằng mà không thể trông thấy một số màu sắc nhất định như màu xanh da trời, xanh lá cây và một vài sắc thái khác nhau của màu vàng. Thế là bà cố ý dùng những màu đó trong luồng điện của mình và cẩn thận tạo ra một lớp khiên chắn khiến cho bà trở nên vô hình trong vương quốc bóng tối đầy ấp những hồn ma. Mở mắt thật lớn, Perenelle tập trung vào việc điều khiển luồng điện của chính mình. Màu tự nhiên của luồng điện của bà là màu trắng tuyết Có vai trò như một ngọn đèn hiệu thu hút các hồn ma về phía bà. Thế nhưng, bên trên nó, như một lớp sơn, bà đã tạo ra những luồng sáng màu xanh da trời, ngọc lục bảo, vàng nhạt hoa anh thảo. Từng bước một, Perenel tắt đi những lớp màu cải trang. Đầu tiên là màu vàng, rồi đến xanh lá cây, rồi cuối cùng là hàng rào bảo vệ màu xanh da trời. Bọn ma ùa đến ngay lập tức, như bảy bướm đêm lao vào ngọn lửa. Họ lập loè xung quanh Perenel đàn ông, đàn bà và trẻ nít, mặc những trang phục xuyên suốt hàng thập kỷ. Đôi mắt màu xanh lục của Perenel lướt qua từng hình ảnh lấp lánh đó. Không biết chắc là mình đang tìm kiếm điều gì. Bà đã bỏ qua những phụ nữ và những cô gái mặc chiếc váy dài thướt tha của thế kỷ 18. Và những người đàn ông mang giày bốt cùng thắt lưng nhà binh của thế kỷ 19. Và tập trung vào những hồn ma mặc trang phục của thế kỷ 20. Cuối cùng, bà quyết định chọn một người đàn ông đứng tuổi mặc trang phục bảo vệ trông có vẻ hiện đại. Nhẹ nhàng gạt những hồn ma khác sang một bên, bà ra hiệu cho hồn ma bảo vệ đến gần mình. Perenel biết là con người, đặc biệt là người trong xã hội hiện đại và tinh tế, thường rất sợ ma. Nhưng bà hiểu rằng chẳng có lý do gì để sợ ma cả. Một con ma cũng giống như tàn dư của luồng điện. Của một con người tiếp tục gắn liền với một nơi trốn nào đó, chẳng có gì hơn nữa. Tôi có thể giúp gì được cho bà? Giọng nói của hồn ma nghe mạnh mẽ với ngữ điệu phảng phất âm hưởng của vùng bờ biển phía đông. Có lẽ hồn ma đến từ Boston. Đứng thẳng và cao song ròng như một người lính già, hồn ma trong khoảng 60 tuổi. Mặc dù có thể ông ta lớn tuổi hơn. Ông có thể cho tôi biết là tôi đang ở đâu hay không? Perenel hỏi. Bà đang ở trong tầng hầm trụ sở chính của công ty Enoch, nằm về phía tây của đồi Telegraph, tháp Coit ở ngay phía trên đầu chúng ta đây. Ông ta nói thêm một cách tự hào. Có vẻ như ông rất chắc chắn. Tất nhiên rồi, tôi đã làm việc ở đây trong suốt 30 năm, dĩ nhiên không phải luôn luôn cho công ty Enoch. Nhưng những nơi như thế này luôn luôn cần nhân viên bảo vệ Chưa từng có ai đột nhập trong suốt thời gian tôi làm việc Ông giới thiệu về mình cho bà nghe Đó là một thành tích rất đáng tự hào Ông... Hẳn nhiên Hồn mang ngừng lại Hình ảnh của ông ta lay động một cách lung tung Miller, đó là tên tôi Jefferson Miller Đã khá lâu kể từ khi có ai đó hỏi tên tôi Tôi có thể giúp gì được cho bà? Ông ta hỏi Ồ, ông đã giúp tôi rất nhiều rồi Ít ra tôi cũng đã biết là mình vẫn còn đang ở San Francisco Hồn ma tiếp tục nhìn bà Bà không mong đợi là mình sẽ ở San Francisco hay sao? Tôi nghĩ là tôi có thể ngủ nhiều trước đó Tôi sợ là mình có thể đã bị đưa ra xa bên ngoài thành phố Bà giải thích Có phải bà đang nỗ lực chống lại một điều gì đó đúng vậy jefferson mưu lở nhích đến gần hơn ồ chuyện thật tệ ông ta im lặng một lúc trước khi hình bóng ông ta đung đưa lay động trở lại nhưng tôi e là mình không thể giúp được bà tôi chỉ là một con ma bà thấy đó perenel gật đầu tôi biết điều đó bà mỉm cười tôi chỉ không chắc rằng ông biết điều đó bà biết rằng Một trong những lý do khiến nhiều con ma tiếp tục ở lại một số nơi trốn nhất định nào đó Vì chúng đơn giản không hề biết mình đã chết Người bảo vệ giả phá lên cười Tôi đã cố gắng rời khỏi nơi đây Nhưng có một điều gì đó cứ níu kéo tôi ở lại Có lẽ tôi đã trải qua quá nhiều thời gian ở đây khi còn sống Perenel lại gật đầu Tôi có thể giúp ông rời khỏi nơi đây nếu như ông muốn Tôi có thể làm điều đó cho ông Jefferson Miller cũng gật đầu Tôi nghĩ là mình rất thích rời khỏi nơi đây Vợ tôi, Ethel, đã chết trước tôi 10 năm Đôi khi tôi nghĩ là tôi nghe thấy tiếng của bà ấy Kêu gọi tôi đến với Vương quốc bóng tối Perenel gật đầu Bà ấy đang cố gọi ông về nhà Tôi có thể giúp ông cắt đứt những sợi dây ràng buộc khiến ông cứ ở mãi nơi đây Tôi có thể làm gì cho bà để đáp lại điều đó Perenel mỉm cười Ồ, có một điều Có lẽ Ông có thể giúp truyền một thông điệp nhỏ Đến với chồng tôi Tác phẩm Nhà giả kim Trường 17 Sophie và George Theo chân Scathat Đi vòng quanh ngôi nhà của Hecate Có rất nhiều thứ Ở tất cả mọi nơi Nhắc nhở rằng Chúng đang ở trong một cái cây Tất cả mọi thứ Sàn nhà, những bức tường và trần nhà đều làm bằng gỗ Và ở nhiều nơi, nhiều nhánh trồi lộc và lá xanh mọc lốm đốm trên những vách tường Như thể cây gỗ này vẫn đang phát triển Với một bàn tay đặt nhẹ lên vai em trai, Sophie đưa mắt nhìn quanh Dường như ngôi nhà được thiết kế bao gồm một loạt các căn phòng hình tròn Kết nối với nhau một cách khó có thể nhận biết Cô Thoáng nhìn thấy cảnh tượng bên trong các căn phòng khi họ đi ngang qua chúng Hầu hết các căn phòng đều để trống, không trang trí gì Và phần lớn các căn phòng đều có một cái cây to, vỏ đỏ vươn ngọn lên cao từ chính giữa phòng Một căn phòng nằm hơi riêng biệt và rộng hơn nhiều so với các căn phòng còn lại Có một cái hồ hình bầu dục lớn nằm ngay giữa sàn nhà Những bông hoa súng trắng To lớn đến sững sờ Mọc thành cụm ở trung tâm của cái hồ Tạo cho nó dáng vẻ Của một con mắt khổng lồ Không hề nhấp nháy Một căn phòng khác dày đặc những chiếc chuông gió Bằng gỗ đu đưa lùng lằng Trên những cành nhánh Của cái cây vỏ đỏ Mỗi bộ chuông gió có kích thước Và hình dạng khác nhau Một số được chạm khắc thành hình những biểu tượng Trong khi một số khác Trông rất mộc mạc và không hề được tô điểm. Chúng yên lặng và bất động cho đến khi Sophie nhìn vào phòng và những chiếc chuông bắt đầu rung lên len keng một cách chậm rãi và du dương, nghe như những lời thì thầm xa vắng. Sophie siết chặt vai Jot, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu. Nhưng Jot đang chăm chú nhìn về phía trước, chán nhân lại vì tập trung cao độ. Mọi người đâu cả rồi? Cuối cùng thì Jot cũng lên tiếng. Chỉ có mỗi mình Hekate thôi, Scathat nói. Giống loài Elder là những sinh vật sống ẩn giật. Có nhiều Elder còn sống hay không? Sophie tắc mắc. Scathat dừng lại nơi một cánh cửa mở ngỏ và nhìn qua vai mình ra sau. Nhiều hơn là em nghĩ. Phần lớn họ không muốn dinh líu gì đến loài người và hiếm khi ra khỏi vương quốc bóng tối của riêng họ một số khác như loài Elder đen tối muốn quay trở lại thời kỳ xưa cũ và họ làm việc thông qua những đại lý như đi để nhằm khôi phục lại ngôi vị bá chủ như ngày xưa. Còn chị thì sao? chốt hỏi. Chị có muốn trở lại những ngày tháng xưa cũ đó không? Tôi chưa bao giờ nghĩ cái lối cũ đó là cái gì ghê gớm. Cô nói và rồi thêm vào, đặc biệt là đối với con người. Họ tìm thấy Nicholas Fleming đang ngồi trên một sàn gỗ đắp đổi trên một cành cây. Cành cây này mọc ngang ra từ thân cây, có chiều ngang phải đến 3 mét và đâm nghiêng về dưới mặt đất gần với một cái hồ hình bán nguyệt. Đi băng ngang qua cành cây, Sophie liếc nhìn xuống dưới và giật mình khi cô nhìn thấy những khuôn mặt nhỏ bé rất giống mặt người, đang thỏ lên với những cái miệng và đôi mắt mở to ngay phía dưới những nhánh rong rêu xanh lục và đang vặn mình uốn éo trên mặt hồ, có năm chiếc ghế lưng cao được xếp xung quanh một chiếc bàn tròn. Trên bàn đã dọn sẵn những cái chén chạm khắc tuyệt đẹp bằng gỗ cũng như ly cốc gỗ trông rất thanh nhã, những lát bánh mì nóng giòn cắt thô và những lát phô mai dày được xếp trong các đĩa phẳng bằng gỗ và còn có thêm hai tô lớn đựng đầy trái cây táo cam và những trái anh đào chín mọng đặt ngay chính giữa bàn. nhà kim đang cẩn thận cắt vỏ của một trái táo màu xanh ngọc lục bảo bằng một nhánh đá đen hình tam giác trông giống như đầu một mũi tên. Sophie để ý thấy ông đã sắp xếp lớp vỏ xanh theo những thứ tự như những con chữ. Skitty ngồi vào chiếc ghế bên cạnh nhà giả kim. Henry không xuống ăn với chúng ta sao? cô hỏi. Nhặt lấy một mảnh vỏ trái cây Và nhai ngâu nghiến Tôi tin là bà ấy đang thay quần áo Để ăn tối Flamen nói Tay cắt thêm một mảnh vỏ cong Để thay thế cho mảnh vỏ mà Sketty đã nhai Ông nhìn sang Sophie và George Ngồi xuống đi Bà chủ nhà của chúng ta sẽ xuất hiện Trong giây lát để tham dự bữa tối Và khi đó chúng ta sẽ ăn Hai cháu chắc chắn đang kiệt sức Ông nói tiếp Cháu mệt quá Sophie thừa nhận Cô đã bắt đầu nhận thấy sự suy kiệt sớm hơn trước đó Và bây giờ cô khó có thể mở mắt Cô cũng hơi sợ hãi Nhận ra rằng ma thuật nơi ngôi nhà đã hút cạn năng lượng của cô Chính là nguyên nhân gây ra sự mệt mỏi đó Khi nào thì tụi cháu có thể về nhà? Chốt hỏi Miễn cưỡng thừa nhận là cậu cũng đang dần kiệt sức Ngay cả những chiếc xương của cậu cũng đau nhừ Cậu có cảm giác như cậu đang suy sụp bởi một cơn cảm lạnh. Nicholas Flamen cắt một lát nhỏ từ trái táo và đút nó vào miệng mình. Chú e là hai cháu sẽ không thể về nhà ngay được. Tại sao lại không? Chốt hỏi. Flamen thở dài. Ông đặt viên đá hình đầu mũi tên và trái táo xuống và đặt cả hai bàn tay lên trên bàn. Bởi vì ngay lúc này đây, Cả đi và Morrigan đều không biết hai đứa là ai Vì thế cả hai cùng gia đình mình đều được an toàn Gia đình của tụi cháu? Sophie hỏi Ý nghĩ đột ngột là cả cha và mẹ của cô có thể gặp phải nguy hiểm Làm cô cảm thấy đôn đau. Rốt phản ứng với vẻ chóng váng tương tự Đôi môi cậu mím chặt lại thành một đường mỏng trắng nhợt Đi sẽ hành động thật rốt ráo Flamen nói Hắn đang cố sức bảo vệ một bí mật tầm cỡ thiên niên kỷ và hắn sẽ không dừng lại ở chỗ giết chết hai đứa. Tất cả những ai mà hai cháu biết hay từng liên lạc sẽ gặp tai nạn. Chú có thể mạo muội đoán rằng ngay chính tại tiệm tách cà phê của Birdie cũng sẽ bị vùi xuống đất đen. Đơn giản chỉ vì cháu đã từng làm việc trong đó. Ngay cả Birdie cũng có thể bị thiêu cháy trong đống lửa. Nhưng bà ấy không hề biết bất cứ điều gì. Sophie phản bác lại trong nỗi kinh hoàng Đúng, nhưng đi đâu có biết điều đó Hắn cũng chẳng quan tâm Giờ đây hắn đã làm việc với những eo đở đen tối Và hắn xem con người cũng như cách eo đở đen tối nhìn nhận họ Chỉ hơn loài thú vật một chút mà thôi Nhưng tụi cháu sẽ không nói cho bất cứ ai những gì tụi cháu đã nhìn thấy Jốt bắt đầu Và cũng chẳng có ai có thể tin tụi cháu Dù thế nào đi nữa Và nếu tụi cháu không nói cho ai biết Thì sẽ chẳng có ai biết được Về những gì mà tụi cháu nhìn thấy Sophie nói Tụi cháu sẽ không bao giờ nói đến điều này nữa Đi sẽ không bao giờ tìm ra tụi cháu Nhưng Ngay cả khi đang nói Cô cũng bắt đầu nhận ra rằng Tình trạng thật vô vọng Cô và George đều đang bị mắc kẹt bởi những hiểu biết về sự tồn tại của cuốn codex, giống như Nicolas và Perry đã bị mắc kẹt. Hắn sẽ tìm ra tụi cháu. Flammen nói một cách hợp lý, ông liếc nhìn nữ chiến binh, theo cô thì đi hay một trong những tên gián điệp của Morrigan sẽ mất bao lâu nữa để tìm ra hai đứa bé? Không lâu nữa đâu, cô nói, nhai nhai táo tóp tép. Có thể chỉ trong vài tiếng đồng hồ nữa, những con chuột hay chim có thể sẽ lần dò theo hai đứa rồi đi sẽ đi săn tìm cả hai. Một khi đã được ma thuật chạm đến, hai cháu sẽ thay đổi mãi mãi. Flamen đưa tay phải lên giữa không khí, để lại một vệt khói mỏng màu xanh lá cây bay lững lờ giữa không trung. Hai cháu đã để lại dấu vết, một vệt dài. Ông thổi vào làn khói xanh lá cây và nó cuộn tròn ra xa rồi biến mất. Có phải Ý của chú là tụi cháu có mùi không? George hỏi Flamen gật đầu Mùi của ma thuật hoang sơ Hai cháu đã ngửi thấy một làn hơi Và lúc nãy khi hề cật Tây chạm vào hai đứa Khi đó cháu đã ngửi thấy mùi gì vậy? Những trái cam George nói Kem Sophie trả lời Và trước đó nữa Khi chú và đi đánh nhau Hai cháu đã ngửi thấy mùi gì? Bạc hà và trứng thối George nói ngay lập tức Mỗi phù thủy đều có mùi đặc trưng của họ Như là một dấu ấn riêng biệt Hai cháu phải học cách lưu ý Đến các giác quan của mình Con người sử dụng đến chúng Nhưng không được bao nhiêu Họ ít khi quan sát Hiếm khi lắng nghe Họ không bao giờ ngửi Và họ nghĩ rằng họ chỉ có thể trải nghiệm cảm xúc Thông qua làn da Nhưng họ nói Ồ, họ nói rất nhiều Chính điều đó là để khóa lấp cho sự thiếu sử dụng các chức năng còn lại Khi trở lại với thế giới của mình Hai cháu sẽ có khả năng nhận biết những người có năng lượng ma thuật trong chính họ Ông cắt một miếng táo vương vức và bỏ gọn vào miệng Cháu có thể ngửi thấy một mùi đặc biệt Cháu thậm chí có thể nếm nó Hoặc nhìn thấy nó tỏa sáng lung linh quanh cơ thể họ Nó sẽ tồn tại được bao lâu? Sophie tò mò hỏi Cô với tay lấy một trái anh đào Nó có kích thước bằng một trái cà chua nhỏ Nó có phải mờ đi không? Flamen lắc đầu Nó sẽ không bao giờ mờ đi Ngược lại Nó sẽ ngày càng mạnh hơn Cháu sẽ phải nhận ra rằng Chẳng có ai là như trước Đối với cả hai tụi cháu Kể từ ngày hôm nay trở đi Rốt cắn một miếng táo nghe giòn tan Những giọt nước táo màu trắng Chảy xuống cằm cầu nghe cách chú nói thì sự chẳng còn như trước có vẻ là một chuyện tồi tệ. Jot nói với nụ cười toe toét, Cậu lấy ống tay áo lau sạch miệng. Flamen sắp sửa trả lời thì ông chợt ngước nhìn lên và đột ngột đứng dậy. Skatad cũng đứng lên một cách uyển chuyển và lặng lẽ. Sophie đứng bật dậy, nhưng Jot vẫn tiếp tục ngồi cho đến khi Sophie nắm lấy vai cậu và kéo cậu đứng lên. Rồi cô quay nhìn về phía nữ thần ba mặt đó không phải là Hecate. Người phụ nữ có nhìn thấy hồi chiều khá cao và thanh nhã, có lẽ là ở độ tuổi trung niên, với mái tóc màu bạc cắt ngắn như một chiếc mũ khít khao ở trên đầu, và làn da đen của bà ta mịn màng, chẳng hề có lấy một nếp nhăn nào. Người đàn bà vừa vào phòng đây trông già hơn rất nhiều. Những nét tương đồng của Hecate vẫn còn đó, và Sophie đoán có lẽ bà ta chính là mẹ hay bà ngoại của Hecate. Mặc dù bà trông vẫn cao, bà cúi gập người về phía trước với một cây gậy chạm trổ công phu với chiều cao tương đương người bà và dùng cây gậy đó để đi băng qua các cành cây. Khuôn mặt bà có nhiều nếp nhân ly ti, đôi mắt lõm sâu và sáng lấp lánh những tia vàng kỳ lạ. Bà hói hoàn toàn và Sophie có thể nhìn thấy hình xăm xoắn ốc phức tạp được khắc lên da đầu của bà. Mặc dù bà mặc một chiếc váy tương tự như chiếc váy mà Hekate mặc lúc chiều, bây giờ những sợi vải lấp lánh ánh kim có màu đỏ và đen rung rinh theo từng cử động của bà. Sophie chớp mắt, dụi mắt rồi lại chớp mắt lần nữa. Cô có thể nhìn thấy một quầng sáng nhẹ của luồng điện bao quanh người phụ nữ, giống như bà ta đang rỉ ra một lớp sương mù trắng bạc. Khi bà ta di chuyển, bà để lại những giọt bạc ở phía sau lưng mình. Không để ý đến sự có mặt của bất cứ ai Bà ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện với Nicholas Flamen Chỉ khi bà đã ngồi xuống Thì Flamen và Skathar mới ngồi Sophie và Jot cũng ngồi xuống Hết nhìn Nicholas Lại nhìn sang người đàn bà lạ Tự hỏi bà ta là ai Và chuyện gì đang xảy ra Người đàn bà nâng chiếc ly gỗ trên bàn lên Nhưng không uống Có tiếng sột soạt của những chuyển động Trong thân cây phía sau bà Và bốn chàng thanh niên cao đẩy cơ bắp xuất hiện Với những cái khay đầy thức ăn trên tay Họ đặt thức ăn vào chính giữa bàn và lặng lẽ lui ra Các chàng trai trông rất giống nhau Đến nỗi giữa họ như có mối quan hệ chặt chẽ Nhưng điều làm hai đứa trẻ chú ý nhất là khuôn mặt họ Có một cái gì đó khác thường trên bề mặt và góc độ của đầu sọ Chán họ đổ dốc xuống gần đôi mắt Mũi ngắn và tẹt, xương gò má nhô cao và cằm lẹm về phía sau hàm răng vàng lấp ló đằng sau đôi môi của họ những chàng trai đều để ngực trần và chân trần họ chỉ mặc váy da đính những miếng kim loại hình chữ nhật và trên ngực chân và đầu họ phủ một lớp lông thô màu đỏ sophie đột nhiên nhận ra mình đang nhìn chằm chằm và vội đưa mắt sang phía khác những người đàn ông trông như thuộc giống người nguyên thủy Nhưng Sophie biết rất rõ sự khác biệt giữa giống Neanderthal và Cro-Magnon Và cha của cô còn có những sọ người bằng nhựa của giống Australopithecus, Peking và Grisapet Trong công trình nghiên cứu của ông Những người đàn ông này không thuộc bất kỳ nhóm nào trong các giống trên Và rồi Sophie nhận thấy đôi mắt họ có màu xanh Xanh ngời sáng với sự thông minh lạ lùng Họ chính là Tóc An Ta Cô nói và tê cứng người Trong kinh ngạc khi tất cả mọi người Quay lại nhìn cô Cô không nhận ra rằng Mình đã nói to lên ý nghĩ của mình George từ nãy đến giờ Đang mải nhìn một cách nghi ngờ Một khoanh cá mà cậu dùng nĩa Xuyên lên từ một tô hầm liếc về phía sau lưng bốn chàng thanh niên Em biết điều đó Cậu nói tự nhiên Sophie đá chân cậu dưới gầm bàn Em đâu có biết gì em còn bận kiểm tra thức ăn mà lúc nào em cũng nghĩ đến cái dạ dày của mình trước em đói bụng quá cậu nói rồi chồng người về phía chị mình chính những sợi lông màu đỏ và những chiếc mũi lợn đã nói lên tất cả cậu thì thầm em nghĩ là chị nhận ra điều đó sẽ là một sai lầm nếu để họ nghe hai cháu nói như vậy nicolas flamen cắt lời rốt một cách nhỏ nhẹ cũng là một sai lầm Khi đánh giá qua vẻ bề ngoài, hay bình luận thoải mái về những gì mà ai cháu thấy. Trong lúc này, tại nơi đây, có những tiêu chuẩn khác, nguyên tắc khác được áp dụng. Ở nơi đây, từ ngữ có thể giết chết người, theo đúng nghĩa đen. Hay làm cho em bị giết chết. Skathat nói thêm, cô đã gắp đầy rau vào đĩa của mình. Chỉ có một số ít rau trong số đó trông quen thuộc với chị em Sophie. Cô gật đầu theo hướng của cái cây. Nhưng em đã nói đúng Họ chính là toát an ta trong lốt người của họ Có lẽ Đó là những chiến binh giỏi nhất Trong bất kỳ thời đại nào Cô nói Họ sẽ đi theo các bạn Khi các bạn rời khỏi đây Người phụ nữ lớn tuổi đột ngột nói Giọng của bà nghe mạnh mẽ Một cách đáng kinh ngạc So với cơ thể mỏng manh của bà Flamen cúi chào Chúng tôi rất hân hạnh đón nhận sự hiện diện của họ Đừng nói vậy Người đàn bà ngất lời họ sẽ không chỉ đi theo để bảo vệ các bạn mà còn để chắc chắn rằng các bạn thật sự đã rời khỏi lãnh địa của tôi bà duỗi thẳng các ngón tay dài ra trên bàn và sophie nhận thấy mỗi ngón tay của bà sơn theo một màu khác nhau thật kỳ lạ những hoa văn trông giống hệt như mẫu mà cô đã từng nhìn thấy trên móng tay của hecate trước đó các bạn không thể ở lại đây người đàn bà nói các bạn phải đi thôi cặp sinh đôi nhìn nhau Tại sao bà ta lại tỏ ra thô lỗ như thế? Ska mở miệng, định nói, nhưng Flamen vươn người nắm lấy cánh tay cô. Chúng tôi luôn có ý như vậy. Ông nói dịu dàng, ánh mặt trời của buổi hoàng hôn xuyên qua cây lá rọi lấp lánh trên khuôn mặt ông. Biến đôi mắt màu xanh lơ của ông thành những tấm gương. Khi đi tấn công cửa tiệm của tôi và đoạt lấy cuốn cô đích, tôi nhận ra... Là mình không còn có nơi trốn nào để đi nữa Ông nên đi về hướng Nam Người đàn bà nói Váy của bà lúc này hầu như chuyển thành màu đen Với những đường đỏ chạy như mạch máu Ông sẽ được chào đón hơn ở nơi đó Tôi muốn ông rời khỏi nơi này Khi tôi nhận ra rằng Lời tiên tri sắp thành hiện thực Tôi biết là tôi phải tìm đến bà Flamen tiếp tục Phớt lờ những lời bà vừa nói Cặp sinh đôi vẫn theo sát sao cuộc đối thoại, để ý thấy đôi mắt của ông sáng lung linh. Người đàn bà quay đầu lại và nhìn cặp sinh đôi với cặp mắt màu bơ. Khuôn mặt nhăn nheo của bà nở một nụ cười không chút hài hước để lộ hàm răng nhỏ màu vàng đều đặn. "Tôi đã từng nghĩ về điều đó. Tôi tin rằng lời tiên tri không có ý nói đến con người, đặc biệt là những đứa trẻ con." Bà nói tiếp với một tiếng rít Có một sự khinh thường trong giọng nói của người đàn bà khiến cho Sophie bật lên tiếng. Tôi ước rằng bà không nói về chúng tôi như thể chúng tôi không có mặt nơi này. Cô nói. Bên cạnh đó, George nói. Còn gái bà sắp sửa giúp đỡ chúng tôi. Tại sao chúng ta không thử chờ đợi và để xem cô ấy nói gì? Người đàn bà lớn tuổi chớp mắt nhìn cậu bé và đôi lông mày gần như vô hình của bà nhớn lên trong một câu hỏi im lặng. Con gái của tôi Sophie thấy đôi mắt của Skathat mở lớn trong kinh ngạc Hay để cảnh báo Nhưng Chốt lại tiếp tục Đúng vậy Đó là người phụ nữ mà chúng tôi gặp hồi chiều Người phụ nữ trẻ Có phải đó là con gái của bà Hoặc có thể cô ta là cháu ngoại của bà Cô ấy sẽ giúp chúng tôi Ta không có con gái hay cháu gái nào hết Chiếc váy của người đàn bà cao tuổi lóe lên màu đen và màu đỏ Bà cắn chặt môi và bà tung ra một cử chỉ khó hiểu. Bàn tay của bà xòe ra những móng vuốt và không khí đột nhiên sực nức mùi chanh. Vô số những quả bóng nhỏ có màu xanh lục sáng tụ tập trên hai lòng bàn tay của bà. Và rồi, Scathat dùng một con dao găm đâm thẳng vào chính giữa chiếc bàn gỗ. Cái bàn bị xẻ ra làm đôi với một tiếng gãy răng rác long trời làm bắn tung hàng trăm mảnh vụn lên không khí. Và những chén gỗ đựng thức ăn rơi vỡ tung tóe trên sàn nhà Người đàn bà đáp trả với những ánh sáng xanh lá cây nhẽo xuống từ các ngón tay bà như một thứ chất lỏng lênh láng Nó chảy, kêu xèo xèo và xuyên qua cảnh cây trước khi chìm vào gỗ Bốn tóc ăn ta ngay lập tức đứng sau lưng người đàn bà, vùng những thanh kiếm hình lưỡi hái lên cao Và thêm ba sinh vật trong lốt lợn lòi Cũng nhảy sổ ra từ các bụi rậm Và chạy băng qua các cảnh cây Tới đứng ngay sau Flamen và Sketty Cặp sinh đôi cứng đờ vì sợ hãi Không biết chắc về những gì đang xảy ra Nicholas Flamen không động đậy Ông tiếp tục cắt và ăn táo Skathat bình tĩnh thu lại dao găm Và đứng quanh tay trước ngực Cô nói gì đó rất nhanh với người đàn bà Sophie và George có thể nhìn thấy đôi môi của Skathat mấp máy Nhưng tất cả những gì chúng nghe được chỉ là những tiếng rì dầm như tiếng mũi vo ve Bà già không trả lời gì cả Khuôn mặt bà vô cảm khi bà đứng lên và bước ra xa khỏi chiếc bàn với những con troc an ta vây quanh bảo vệ Lần này cả Flamen lẫn Skathat đều không đứng lên Sau một khoảng im lặng kéo dài Scarlet cuối người gom lại những trái cây và rau bị rớt xuống sàn nhà Phủi bụi cho chúng và cho chúng vào một chiếc chén gỗ duy nhất còn lành lặn Cô bắt đầu ăn Jot sắp mở miệng để hỏi đúng câu hỏi mà Sophie cần nghe câu trả lời Nhưng cô với tay qua dưới gầm bàn và xiết chặt cánh tay cậu ra dấu im lặng Cô để ý thấy rằng có một chuyện gì đó cực kỳ nguy hiểm vừa xảy ra Và đó là một chuyện mà Jot có dự phần vào đó Tôi nghĩ là mọi chuyện đã ổn cả, phải không? Sau cùng thì Skathat nói, Flamen ăn xong trái táo và chùi cạnh của đầu mũi tên đen vào một cái lá. Điều đó còn phụ thuộc vào việc cô định nói ổn là thế nào? Ông nói, Skathat nhai một củ cà rốt kêu rao ráo. Chúng ta vẫn còn sống và chúng ta vẫn ở trong vương quốc bóng tối. Cô nói, chuyện có thể sẽ tồi tệ hơn. Mặt trời đang lặn. Bà chủ nhà của chúng ta sẽ đi ngủ Và vào buổi sáng hôm sau Bà ta sẽ trở thành một người khác Có thể bà ta sẽ không còn nhớ Chút gì về những chuyện xảy ra Chiều tối hôm nay Cô đã nói gì với bà ấy vậy Flamen hỏi Tôi chưa bao giờ thông thạo ngôn ngữ của Elder Đơn giản là nhắc nhở Bà ấy về bổn phận lâu đời Về lòng hiếu khách Và hành vi không đáng kể vừa rồi của tôi Là không hề cố ý Và gây ra là do bất cẩn và do đó không hề phạm tội nếu xét theo luật lệ của elder bà ta thật đáng sợ flamen thì thầm liếc nhìn về phía thân cây to lớn có thể nhìn thấy những tóc ăn ta khổng lồ đang di chuyển trong đó trong khi con lợn lòi bự nhất vẫn đang chấn giữ lối cửa ra vào bà ta luôn luôn đáng sợ khi màn đêm dần buông xuống đó là khi bà ta dễ thương tổn nhất Ska nói sẽ rất tuyệt Sophie nói Nếu như có ai đó nói cho tụi cháu biết một cách chính xác về những gì vừa xảy ra. Cô rất ghét chuyện người lớn nói chuyện với nhau và phớt lờ sự có mặt của trẻ con ở đó. Và đó chính xác là những gì cô đang cảm thấy trong lúc này. Skathat mỉm cười và đột nhiên hàm răng ma cà rồng trông thật dài trong miệng của cô. Cậu em sinh đôi của cô đã xoay sở để trọng giận một trong những nhân vật quyền lực nhất của giống loài Elder. Và suýt chút nữa là bị biến thành chất lỏng màu xanh lục vì tội lỗi của mình Jốt lắc đầu Nhưng em có nói gì đâu Cậu phản bác Cậu nhìn chị gái mong nhận được sự ủng hộ Trong khi nghĩ nhanh đến cuộc đối thoại vừa qua với người đàn bà lớn tuổi Tất cả những gì em nói Đó là con gái hay cháu gái của bà ta đã hứa sẽ giúp chúng ta Scathat phá lên cười Làm gì có con gái hay cháu gái Người phụ nữ trứng trạc mà hai chị em nhìn thấy chiều nay chính là Hecate. Bà già mà em nhìn thấy tối nay cũng là Hecate. Vào buổi sáng, hai em sẽ gặp một cô gái trẻ măng. Đó cũng chính là Hecate Nốt. Nữ thần ba mặt, Flamen nhắc nhở hai đứa trẻ. Hecate bị một lời nguyền về tuổi tác trong một ngày. Trình nữ vào buổi sáng, mệnh phụ vào ban chiều. Bà già khi tối đến, bà ta cực kỳ nhạy cảm về tuổi tác của mình. George nuốt nước bọt một cách khó khăn Em đâu có biết Không có lý do gì Mà em có thể biết được Chỉ trừ khi sự thiếu hiểu biết của em Đưa em đến cái chết Hay kinh khủng hơn thế nữa Nhưng chị đã làm gì cái bàn Sophie hỏi Cô nhìn chiếc bàn tròn Này đã bị phá hủy Nó bị bửa ra làm đôi ở ngay chính giữa Và Scotty hầu như chỉ chạm nhẹ tới nó Với con dao găm Mép gỗ, nơi vết cắt trông khô nẻ và bẩn thỉu. Sắt, Skatty nói đơn giản. Một trong những tác dụng phụ đầy ngạc nhiên của kim loại nhân tạo, Flamen nói. Đó là khả năng vô hiệu hóa, ngay cả loại ma thuật thùng mạnh nhất. Sự khám phá ra sắt thật sự đã đánh dấu hồi kết thúc của sức mạnh của giống loài Elder trên thế giới này. Ông cầm lấy đầu mũi tên đá đen. Đó là lý do vì sao chú xài cái này đây. Elder họ cảm thấy hoảng sợ bồn chồn trước kim loại. Nhưng chị đang mang theo kim loại trên người. Sophie nói với Sketty. Tôi thuộc thế hệ kế tiếp, không phải Elder thế hệ đầu như Hecate. Tôi có thể chịu đựng được việc ở gần kim loại. Jốt điếm đôi môi khô nứt. Cậu vẫn còn nhớ những chùm tia sáng màu xanh lục trong lòng bàn tay của Hecate. Khi chị nói biến thành chất lỏng xanh lục, chị không có ý nói là... Sketty gật đầu, chất lỏng xanh lục rất nhảy nhớt, khá ghê tởm Và chị hiểu rõ rằng nạn nhân thường giữ được trạng thái tỉnh táo một lúc Cô liếc nhìn Flamen Tôi không thể nhớ được người mới đây vượt qua một trong những eo đỏ mà còn sống Ông có nhớ không? Flamen đứng lên Hãy hy vọng là bà ta không nhớ gì về buổi tối hôm nay vào sáng mai Nghỉ ngơi chút đã Ông nói với cặp sinh đôi Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy Tại sao? Sophie và Jốt đồng thanh hỏi Bởi vì vào ngày mai, chú hy vọng là chú có thể thuyết phục Hecate đánh thức ma thuật tiềm năng của hai cháu Nếu hai cháu có cơ hội sống sót nào trong những ngày sắp tới Chú sẽ phải đào tạo các cháu thành những phù thủy Tác phẩm Nhà Già Kim, chương 18 Nicholas Flamen nhìn Sophie và George đi theo Scathat vào bên trong cái cây Chỉ đến khi cánh cửa đã đóng sập lại sau lưng họ Đôi mắt không màu của ông mới để lộ ra nỗi lo lắng mà ông cảm thấy Chuyện đã suýt đi đến hồi kết thúc Chỉ trong vòng một hay hai nhịp tim là Hecate có thể biến George thành thứ chất lỏng sủi bong bóng Ông không biết chắc là Liệu bà ta có chịu đào tạo cho rốt vào sáng mai Khi bà ta trông tươi trẻ trong hình dáng của một thiếu nữ Ông đã phải cho cặp sinh đôi tránh xa bà ta Trước khi sự thiếu hiểu biết của chúng đem đến tai họa cho chúng Flamen đi ra xa khỏi cái bàn bị hư hỏng Và bước dọc theo con đường ngoằn ngoèo dẫn xuống hồ Ông đã đi qua những cảnh gỗ Và bước vào một con đường không lát đá Có vô số dấu vết in trên bùn Một số là dấu chân của lợn lòi Một số khác giống như dấu chân trần của con người Và một số khác giống như sự pha trộn đầy tò mò giữa hai loại trên Ông cũng biết là mình đã bị theo dõi Và mỗi một cử chỉ của ông đều được những sinh vật mà ông không nhìn thấy theo dõi Và ông đoán chắc rằng những con tóc ăn ta ít nhất cũng là những kẻ canh gác cho Hekate Cúi mình xuống mép nước Ông hít thở một hơi thật sâu và cho phép mình thư giãn trong chốc lát. Thật không sai khi nói rằng có lẽ đây là một trong những ngày nhiều sự kiện nhất trong cuộc đời lâu dài của ông và ông cảm thấy kiệt sức. Nhưng từ giây phút đi bắt lấy Perry và cuốn Codex và cặp sinh đôi xuất hiện Plamen hiểu rằng một trong những lời tiên tri đầu tiên mà ông đã đọc trong cuốn Codex 500 năm về trước đã bắt đầu thành hiện thực. Hai mà chỉ một Và một là tất cả Cuốn cô đích chứa đầy những từ ngữ bí ẩn Cùng những cụm từ không thể cắt nghĩa rõ ràng Phần lớn Chúng liên quan đến sự tiêu vong của Danutalit quê hương cổ đại của giống loài Elder Nhưng bên cạnh đó Còn có thấy một loạt lời tiên tri Nói về sự quay trở lại của các Elder đen tối Cùng tình trạng bị tiêu diệt Và bị nô dịch của loài người Sẽ có một thời điểm Khi mà cuốn cô đích bị lấy đi Đúng Đó là một lời giải thích khá rành mạch. Và người đàn ông phục vụ cho nữ hoàng kết hợp với quạ. Lời tiên tri đã ám chỉ đến tiến sĩ John Dee. Ông ta đã từng là pháp sư riêng của nữ hoàng Elizabeth. quả chắc chắn là nữ thần quả Lúc đó, Elder sẽ bước ra khỏi vùng bóng tối. Flamen biết là Dee đã làm việc trong suốt hàng thế kỷ với bọn Elder đen tối để khôi phục lại ngôi vị bá chủ của chúng. Ông cũng đã nghe nhiều thông tin công chính thức rằng Ngày càng có nhiều eo đở đen tối Rồi bỏ những vương quốc bóng tối của mình Để bắt đầu thám hiểm thế giới của loài người lần nữa Lúc đó, kẻ bất tử phải rèn luyện cho kẻ không bất tử Và hai mà chỉ một Sẽ trở thành một là tất cả Ông chính là kẻ bất tử mà lời tiên tri đề cập tới Ông chắc chắn về điều đó Cặp sinh đôi, hai mà chỉ một Chính là kẻ không bất tử Cần đến sự rèn luyện Nhưng ông không có cách lý giải nào về phần cuối của lời tiên tri. Một là tất cả. Sự đẩy đưa của hoàn cảnh đã đặt số phận của hai đứa trẻ vào trong vòng tay ông. Và ông quyết rằng sẽ không gì có thể làm hại được chúng. Đặc biệt là giờ đây khi ông tin rằng chúng sẽ đóng vai trò quyết định cho cuộc chiến chống lại loài elder đen tối. Nicholas biết là mang Sophie và George Đến với nữ thần ba mặt là một sự liều lĩnh không thể tưởng tượng được, đặc biệt là cùng với sự có mặt của Skathar. Mối hận thù của nữ chiến binh với nữ thần này còn lâu đời hơn phần lớn các nền văn minh. Hề Tây cũng là một trong những elder nguy hiểm nhất. Với sức mạnh kinh khủng, một trong số rất nhiều khả năng của bà ta đó là đánh thức năng lượng ma thuật có trong mọi sinh vật sống nào. Tuy nhiên, như nhiều elder khác, sự trao đổi chất và biến hóa của bà ta gắn liền với chu kỳ của mặt trời hay mặt trăng bà ta già đi trong ngày và thật sự chết khi mặt trời lặn nhưng rồi lại tái sinh cùng với bình minh dưới hình dáng một cô gái trẻ đặc điểm này đã tác động và che phủ lên suy nghĩ của bà ta và đôi khi như chuyện vừa xảy ra hồi nãy bà già hecate quên bén luôn lời hứa mà mệnh phụ hecate đã đưa ra không lâu trước đó flamen hy vọng Ông sẽ có thể thuyết phục được thiếu nữ Hecate vào sáng ngày mai và cô nàng sẽ đồng ý đánh thức ma thuật cực mạnh tiềm ẩn trong hai đứa trẻ. Nhà giả kim biết là tất cả mọi người đều có khả năng thực hiện ma thuật, một khi đã được khơi nguồn để đến với cuộc sống, dòng suối ma thuật vốn tiềm ẩn vụt trở nên mạnh mẽ với những hợp âm riêng biệt Thỉnh thoảng rất hiếm khi xảy ra mà thuật phát tiết nơi trẻ con làm cho chúng đột nhiên bộc lộ những năng lượng phi thường. Thường là khả năng ngoại cảm hay ngoại lực hay sự kết hợp của cả hai. Một số đứa trẻ nhận biết được những gì đang xảy ra với chúng và tìm cách kiểm soát năng lượng vô biên của mình. Trong khi một số đứa trẻ khác không bao giờ nắm bắt hoàn toàn về điều kỳ diệu đó. Không được đào tạo và kiểm soát năng lượng ma thuật hoang dại này thường bắn ra thành những làn sóng, từ cơ thể đứa trẻ vô tình làm chuyển động những món đồ gỗ xung quanh chúng, xô ngã người khác xuống nền nhà, chọc thủng lỗ trên các bức tường và trần nhà. Tất cả các hiện tượng này thường được mô tả như những gì thuộc về ma quỷ. Flammen biết rằng nếu như Hecate đánh thức năng lượng ma thuật có trong hai đứa trẻ sinh đôi thì khi đó Ông có thể sử dụng những gì ông đã học được trong suốt hơn 500 năm qua để phát triển và gia tăng các kỹ năng của chúng. Không những dạy cho chúng cách tự bảo vệ, ông còn có thể bắt đầu chuẩn bị cho chúng cách đối đầu với những gì đang rình rập phía trước. Cúi người xuống sát hồ nước hình trăng lưỡi liềm, ông nhìn chăm chăm vào mặt nước nhuốm màu xanh lục. Những cây thủy sinh màu đỏ và trắng lay động ngay dưới mặt nước trong khi dưới sâu hơn là những khuôn mặt trông như mặt người nhô lên với những đôi mắt to trống rỗng và miệng đầy răng sắc nhọn như kim. Ông quyết định nhúng những ngón tay xuống nước. Trong nhiều cuốn sách về ma thuật cổ đại luôn luôn có bốn yếu tố của ma thuật được nhắc đến: không khí và nước, đất và lửa. Nhưng sau khi trải qua hàng thế kỷ nghiên cứu về ma thuật, Nicolas đã khám phá ra rằng Thực sự, có đến 5 yếu tố thay vì 4. Quyền lực thứ 5 đó chính là thời gian, yếu tố quan trọng nhất trong mọi ma thuật. Bọn Elder có thể điều khiển và làm chủ các yếu tố khác, nhưng bí mật của yếu tố thứ 5 này chỉ được bật mí trong cuốn codec. Và đó là một trong rất nhiều lý do khiến cho đi và phe Elder đen tối mà hắn kết bẻ rất muốn lấy được cuốn sách đó. Khi sở hữu cuốn codex trong tay, bọn chúng sẽ có thể học được cách làm chủ thời gian. Cùng với Perenel, Nicholas Flamen đã bỏ ra phần lớn thời gian trong cuộc đời trường thọ của mình để nghiên cứu về các yếu tố quyền lực này. Trong khi Perry tồi luyện các loại ma thuật khác nhau, Flamen chỉ tập trung đào sâu vào các công thức và địa lý có trong cuốn sách. Tất cả những công thức này trở thành nền tảng cơ bản cho thuật giả kim vốn là bộ môn khoa học. Nhờ các công thức, Flamen đã học được cách biến những kim loại cơ bản thành vàng, than đá thành kim cương Thế nhưng, có rất ít ma thuật ở trong những thứ đó Đúng vậy, đó là một công thức phức tạp và tuyệt diệu, đòi hỏi hàng tháng trời chuẩn bị Thế nhưng, quá trình chuẩn bị diễn ra rất đơn giản Một ngày nọ, ông còn rất nghèo khổ Ngày hôm sau, ông đã vụt trở nên giàu có vượt lên trên cả những giấc mơ hoang đường nhất của mình. Nghe theo lời khuyên của Perry, ông đã xây các bệnh viện, thiết lập các trại trẻ mồ côi và gây quỹ cho các trường đại học ở Paris, thành phố quê hương ông. Đó là những khoảng thời gian thật đẹp. Không, còn hơn thế, đó là những khoảng thời gian thật tuyệt vời. Cuộc đời đơn giản hơn rất nhiều hồi ấy. Họ không hề biết gì đến giống loài Eld, cũng như không chút cố công tìm hiểu Dù chỉ là phần nhỏ nhất Của những kiến thức đen tối chứ trong cuốn codex Trong những năm gần đây Nicholas Flamen đôi khi thức giấc Vào những thời khắc yên tĩnh nhất của ban đêm Với một ý nghĩ cứ quay cuồng trong đầu óc Nếu như hồi ấy Ông biết những gì mà ông biết bây giờ về cuốn codex Liệu ông có tiếp tục tập trung nghiên cứu sâu vào hòn đá vù thủy con đường đó dần dà đã đẩy ông tới chỗ liên hệ với giống loài elder và đặc biệt là eo đở đen tối. Và đó cũng chính là con đường dẫn dắt tiến sĩ John đi đến với cuộc đời ông. Nó cũng đã buộc Perry và ông phải tạo ra cái chết giả của hai vợ chồng và chạy trốn khỏi Paris Và sau đó là cả nửa thiên niên kỷ sống trong trốn chạy và ẩn nấp. Nhưng việc nghiên cứu cuốn Codex cũng đã biến họ trở nên bất tử. Rất nhiều đêm... Câu trả lời của ông là có Thậm chí ngay cả khi đã biết rõ rằng Những gì ông đã biết bây giờ Ông cũng sẽ vẫn tiếp tục Con đường nghiên cứu và trở thành một nhà giả kim Thế nhưng Cũng có những dịp hiếm hoi Như hôm nay khi câu trả lời Sẽ là không Bây giờ ông đã mất Perenel Có lẽ là cả mạng sống Của hai đứa trẻ vô tội Và cô nàng không mấy ngây thơ Scathat Mặc dù cô ta không dễ dàng bị giết chết Và còn có thêm một cơ hội mà trong đó ông đã gây ra sự diệt vong của thế giới Nicholas Flamen cảm thấy lạnh người vì những ý nghĩ xô đến Cuốn sách của Abraham chứa đầy những điều mà đầu tiên ông đã cho rằng Đó chỉ là những câu chuyện huyền thoại và thần thoại Qua nhiều thế kỷ các nghiên cứu của ông cho thấy Tất cả các câu chuyện đều có thật Đều dựa trên những sự việc có thật Và những gì ông vốn tin là những huyền thoại hay chuyện dân gian Thực ra chính là những bản báo cáo đơn giản về những sự kiện và con người có thật Giống loài eo đờ đã luôn tồn tại Bọn họ là những sinh vật trông giống như con người Thỉnh thoảng Nhưng lại mang sức mạnh của thần linh Họ đã thống trị trái đất 10.000 năm trước khi những sinh vật mà họ gọi là con người xuất hiện trên trái đất Những người nguyên thủy đầu tiên thờ phụng giống loài eo đờ như những vị thần hay quỷ dữ Qua nhiều thế hệ con người đã tạo nên một hệ thống thần thoại và niềm tin dựa trên cá nhân hay tập hợp của nhiều elder những nam thần và nữ thần của hy lạp và ai cập của sumeria và indus của tontech và sel đều tồn tại tuy nhiên họ không phải là những vị thần khác nhau mà đơn giản là một elder thường được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau giống loài elder được chia thành hai nhóm Những sinh vật làm việc với con người và những kẻ xem con người chỉ khá hơn nô lệ một chút. Và trong một số trường hợp là thức ăn. Các elder đánh nhau với những cuộc chiến dữ dội kéo dài hàng thế kỷ. Thường thì một con người sẽ đứng về phía một trong hai phe. Và thành tích trói lọi của họ được ghi nhớ trong huyền thoại vĩ đại của Gingamet và Kuchulen, Atlas, Hippolyp, Bowit và lia của Murom. Cuối cùng, khi mọi chuyện trở nên rõ ràng đó là những cuộc giao tranh này rất có thể hủy diệt hành tinh thì Abraham Huyền Bí đã dùng một tập hợp các câu thần chú đầy sức mạnh để buộc tất cả giống loài eo đỏ, ngay cả với những kẻ ủng hộ loài người rút lui khỏi trái đất. Phần lớn bọn họ là những kẻ giống như Hecate đã đi một cách êm thấm và tạo nên những vương quốc bóng tối của riêng họ và từ đó rất ít hay không còn liên lạc gì với con người. Những kẻ khác như Morrigan dù đã suy yếu đi rất nhiều vẫn tiếp tục muốn xâm nhập thế giới loài người và cố gắng thiết lập lại thời kỳ thống trị cũ. Một số khác nữa như là Skatath sống ẩn dật âm thầm trong thế giới loài người. Flamen dần hiểu ra rằng cuốn cô đét với những câu thần chú đã đẩy giống loài Eldar ra khỏi thế giới này để rút vào vương quốc bóng tối cũng chứa luôn những câu thần chú cho phép bọn chúng quay trở lại. Và nếu như những eo đờ đen tối quay trở lại, thì cả nền văn minh của thế kỷ 21 sẽ bị xóa sạch chỉ trong vài tiếng đồng hồ khi mà những sinh vật giống như thần đánh nhau kịch liệt. Điều đó đã xảy ra trước đây. Thần thoại và lịch sử đã đánh dấu các sự kiện đó với cái tên nạn hồng thủy. Giờ đây thì đi đã có cuốn sách Tất cả những gì hắn cần là hai trang giấy Mà Flamen có thể cảm thấy chúng đang miết vào da thịt mình Và Nicholas Flamen biết rằng Cả đi và Morrigan sẽ vượt qua tất cả để lấy cho được hai trang giấy Flamen gục đầu xuống Và ao ước Giá như ông biết phải làm gì Ông ao ước phải chỉ có Perenel bên cạnh mình lúc này Chắc chắn bà ấy sẽ có một kế hoạch Một chiếc bong bóng nổi lên trên mặt nước Bà ấy nhờ tôi nói với ông rằng Một bong bóng khác nổi lên và vỡ ra Rằng bà ấy vẫn bình an vô sự Flamen cúi mình trở lại mép nước Những giải sương mù tỏa lên mờ mịt từ mặt hồ Với những bong bóng nhỏ liên tiếp xuất hiện và vỡ lóc bóc Giữa mảng sương trắng bắt đầu hình thành một hình dáng gì đó Một hình dáng đầy ngạc nhiên Đó là hình dáng của một ông già trong lớp trang phục bảo vệ Lớp sương trắng trôi lờ lững, uốn lượn và cuộn xoắn trên mặt hồ ánh mặt trời của buổi nhá nhem Chiếu xuyên qua những giọt nước Và biến chúng thành những đốm sáng Màu cầu vồng rực rỡ Ông là ma hả? Nicholas hỏi Đúng vậy, thưa ông, tôi là ma Hay tôi đã là một con ma Cho đến khi bà Flamen giải thoát cho tôi Ông biết tôi à? Nicholas Flamen hỏi Ông ta hỏi nhanh trong đầu Liệu đây có phải là một trò lừa bịp của đi? Nhưng rồi Ông gạt bỏ ý nghĩ đó Gã phù thủy mạnh thật đấy. Nhưng hắn không có cách nào để vượt qua hàng rào bảo vệ của Hécate. Làn xương trắng bồng bềnh rồi cô đặt lại. Vâng, thưa ông, tôi tin là có. Ông là Nicholas Flamen, nhà giả kim. Bà Flamen nhờ tôi đi tìm ông. Bà gợi ý là tôi có thể tìm ông ở nơi đây trong vương quốc bóng tối này. Bà ấy nghe đi nói là ông ở đây. Bà ấy vẫn bình an hả? Flamen hỏi một cách hâm hở. Bình an, người đàn ông nhỏ bé tên John D. rất sợ bà ấy, mặc dù người đàn bà kia thì không. Người đàn bà nào? Một bà cao lớn, mặc một áo choàng bằng lông quạ đen thui. Morrigan, Flamen nói rất khoát. À, và đây là thông điệp. Một con cá nhảy lên khỏi mặt hồ, và hình bóng kia lập tức tan ra thành hàng nghìn giọt nước, trèo ngừng động trên không khí. Một giọt. Trở thành một mẩu nhỏ trong trò chơi ghép hình con ma. Bà Flamen nói là ông nên ra đi và đi ngay bây giờ. Nữ thần quạ đang tập trung quyền lực để xâm lấn vương quốc bóng tối. Bà ta sẽ không làm gì được. Bà ta thuộc Hekate thế hệ kế tiếp. Bà ta không thể có đủ sức mạnh. Con cá lại nhảy vọt lên lần nữa, làm tán loạn những giọt nước. Và tiếng nói của con ma nghe xa dần như những lời thì thầm thoang thoảng, tắt lịm dần cùng với mỗi bong bóng vỡ tan bà flamen dặn tôi nói với ông là nữ thần quạ sắp đánh thức bastet dậy tác phẩm nhà giả kim chương mười chín đứng nơi ngưỡng cửa phòng sophie và nhìn cặp sinh đôi với đôi mắt xanh màu cỏ nghỉ ngơi tí đi cô nói lặp lại lời khuyên của flamen hãy ở yên trong phòng mình cô nói thêm các em có thể nghe thấy những âm thanh lạ lùng phía bên ngoài Cứ phớt lờ chúng đi Hai em hoàn toàn an toàn Miễn là hai em tiếp tục ở yên trong những bức tường này Những âm thanh gì vậy? Chốt hỏi Chí tưởng tượng của cậu tăng lên cao độ Và cậu bắt đầu thấy ân hận Về những tiếng đồng hồ cậu vùi đầu Trong trò chơi điện tử Domen Quark Trong nỗi sợ hãi ngu ngốc Skathat nghĩ một lát trước khi trả lời Những tiếng thét Có lẽ Những tiếng chua của thú vật Ồ và cả tiếng cười nữa Cô mỉm cười. Và tin tôi đi, em sẽ không muốn phát hiện ra cái gì đang cười đâu. Cô nói, rồi thêm vào, không có chút gì là dĩu cợt Ngủ ngon nhé. George Newman đợi cho đến khi Skathat đi về phía cuối dãy hành lang trước khi cậu quay sang chị gái. Tụi mình phải ra khỏi đây thôi. Sophie cắn mạnh môi dưới khiến cho hai chiếc răng cửa của cô ấn mạnh thành dấu trên môi và cô gật đầu. Chị cũng nghĩ như vậy Em nghĩ là tụi mình đã gặp nguy hiểm thật sự George nói khẩn thiết Sophie gật đầu Những sự kiện đã xảy ra quá nhanh trong chiều Khiến cô không còn thời gian mà thở nữa Mới đang làm việc ở tiệm cà phê Trong nháy mắt Chị em cô đã chạy trốn ra khỏi San Francisco Với một người đàn ông tự giới thiệu mình là một nhà giả kim 500 năm tuổi Và một cô gái trông chỉ trạc tuổi Sophie Mà Flamen là cô ta là một nữ chiến binh 2.500 tuổi Và là một con ma cà rồng nữa Chị đang tìm coi ở đây có lắp mấy cái máy quay phim chìm không Cô thì thầm mắt liếc xung quanh phòng Máy quay phim hả? Jot có vẻ giật mình Ngay lập tức cậu hòa theo suy nghĩ của chị gái Ý của chị là một cái camera tường thuật Cậu trông có vẻ khó chịu và đỏ bừng mặt. Sẽ có gì xảy ra nếu như đây là một dạng chương trình TV như You Have Been Framed hay Big Brother và người bị quay ra sức cư xử như một thằng ngốc ngay trước mặt cả quốc gia. Cậu không bao giờ có thể ló mặt đến trường được nữa. Cậu lục lọi trong các góc nhà để tìm những cái máy quay phim ẩn giấu. Thường thì chúng được đặt phía sau các tấm gương. Tuy nhiên không có tấm gương nào trong phòng này. Nhưng chốt biết là chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Những máy quay phim thế hệ mới thường có kích thước nhỏ đến mức chúng gần như vô hình. Một ý nghĩ đột nhiên vụt đến trong óc cậu. Còn những con chim thì sao? Sophie gật đầu. Chị vẫn nghĩ hoài về mấy con chim. Tất cả những thứ khác có thể chỉ là kỹ xảo. Bọn tóc an ta có thể là những con thú được huấn luyện. Và những người đàn ông được lắp thêm bộ phận giả. Cảnh tượng võ đường của Skathat có thể chỉ là hiệu ứng đặc biệt Và những con chuột cũng có thể đã được đào tạo Nhưng lũ chim thì không phải Có hàng nghìn con Và chúng thực sự đã phá tan chiếc xe Chính lũ chim cuối cùng đã thuyết phục được cô bé Là hai đứa đang gặp nguy hiểm thật sự Bởi vì nếu như lũ chim là thật Thì tất cả những thứ khác cũng đều là thật Và những mối nguy hiểm cũng có thật nốt George thọc hai tay vào túi quần jean và đứng bên cạnh ô cửa sổ mở, Tàn cây rậm rạp cọ sát vào rìa cửa sổ. Và mặc dù cửa sổ không được lắp gương, không có con bọ nào trong vô số những con bọ bay lượn lung tung từ hồi chiều đến giờ bay lọt vào trong phòng. Cậu giật bắn mình lùi lại khi một con rắn màu xanh ra trời sáng, to bằng cổ tay cậu hiện ra từ vòm lá và đu đưa cái lưỡi dài khoảng hơn 15cm về phía cậu. Con rắn biến mất vừa khi một chùm tia sáng xuất hiện, Xuyên nhẹ nhàng qua lớp lá Khi chùm sáng lướt qua cửa sổ George có thể thề rằng Chùm tia đó đã tạo ra một tá những phụ nữ tí hon có cánh Mà không ai trong số họ to hơn ngón tay trỏ của cậu Ánh sáng tỏa ra từ cơ thể của họ Cậu liếm đôi môi khô nứt Ok, cứ cho cái này là có thật Tất cả đều là thật Ma thuật Những giống loài cổ đại Rồi thì em vẫn quay lại vì ý nghĩ ban đầu Chúng ta phải rời khỏi nơi đây Sophie bước đến bên cửa sổ, đứng cạnh em trai mình và khoác tay lên vai cậu. Cô ra đời trước cậu 28 giây, chưa đầy nửa phút, George luôn luôn nhắc nhở cô. Nhưng khi cha mẹ hai đứa cứ vắng nhà liên tục, cô đã tự đặt mình vào vai trò một bà chị lớn hơn rất nhiều. Mặc dù George cao hơn cô 5cm, cậu sẽ luôn luôn là em trai bé bỏng của cô. Chị đồng ý, cô nói một cách mệt mỏi. Chúng ta nên thử và cố gắng hết sức mình. Có một điều gì đó trong giọng nói của chị gái khiến jốt quay sang nhìn cô. Chị không nghĩ là chúng ta sẽ chạy thoát sao? Cậu hỏi một cách lanh lẹ. Cứ thử xem. Cô nói không trả lời câu hỏi của cậu. Nhưng chị chắc chắn là họ sẽ theo sát chúng ta. Flamen nói đi có thể theo dấu chúng ta. Em chắc Flamen hay Scathat cũng có thể làm được chuyện đó. Flamen không có lý do gì để đi theo chúng ta. Sophie nhắc jốt nhưng đi thì có jốt nói chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta về nhà và đi cùng đồng bọn của hắn cũng sẽ theo ta về đó cậu nói lớn sophie cau mày chị đã nghĩ về chuyện đó flamen nói là chúng ta sẽ có khả năng nhìn thấy luồng điện ma thuật xung quanh mọi người jốt gật đầu Hệ cả tầy chưa đánh thức năng lượng ma thuật của chúng ta cô cau mày lần nữa cố gắng nhớ lại chính xác những gì mà nicolas flamen đã nói Flamen nói, chúng ta có mùi của ma thuật hoang dại. Jốt khịt mũi. Nhưng em không ngửi thấy mùi gì hết. Không thấy mùi trái cây, hay cam, hay kem. Có lẽ em phải đứng gần một phù thủy khác mới có thể ngửi thấy được luồng điện. Nếu tụi mình tìm cách chạy được về nhà, mình sẽ thẳng tiến tới Utah với ba và mẹ. Tụi mình có thể ở đó với họ đến hết mùa hè và khi tất cả những chuyện này trôi qua hẳn. Ý kiến không tồi chút nào. Jốt nói. Không ai có thể tìm thấy chúng ta nơi sa mạc Và ngay bây giờ Sau tất cả những gì chúng ta nhìn thấy hôm nay Thì sa mạc nóng bức tẻ nhạt Và đầy cát Bỗng trở nên hết sức hấp dẫn Sophie nhìn ra phía cửa Chỉ có một vấn đề Nơi này chính là một mê cung Em có nghĩ là em có thể tìm ra đường Quay trở lại chỗ chiếc xe không Em nghĩ là được Cậu gật đầu Thực sự em rất chắc ăn về chuyện đó Vậy thì đi thôi Cô kiểm tra túi áo nơi có chiếc điện thoại hết pin. Lấy đồ của em đi. Cặp sinh đôi dừng lại bên cửa phòng Sophie và thò đầu nhìn lên xuống dãy hành lang. Cảnh vật thật hoang vắng và tối đen như mực, chỉ trừ một số lùm cây tỏa ra ánh sáng màu trắng sữa. Đầu đó xa xa, vẳng tới một chuỗi âm thanh pha trộn giữa tiếng cười và tiếng hét vang vọng khắp hành lang. Với những đôi giày đế cao su để bước đi không gây ra tiếng động trên sàn gỗ, Chúng mang qua hành lang sang phòng Jot. Làm sao mà tụi mình lại xa vào mớ bòng bong này nhỉ? Jot hỏi, nhét chặt máy điện thoại và iPod chết vào túi áo. Chị đoán là chúng ta đã có mặt ở một nơi sai lầm trong một thời điểm sai lầm. Sophie nói, cô tiếp tục đứng nơi cửa quan sát dãy hành lang. Nhưng, ngay cả khi đang nói, cô bắt đầu nghi ngờ rằng có một chuyện gì đó còn hơn thế nữa. Một cái gì đó đang tiếp diễn. Một chuyện gì đó liên quan đến lời tiên tri Mà Flamen đã nhắc tới Một cái gì đó dính líu tới hai chị em Sophie Và ý nghĩ đó Làm cho cô hoảng sợ George nhét chiếc laptop chết vào ba lô Và liếc nhìn lần cuối cùng căn phòng nhỏ Ok Tất cả đã ở trong này Và sẵn sàng để lên đường Cặp sinh đôi lẻn ra hành lang Và đi nhanh qua các căn phòng hình tròn Tranh thủ thò đầu nhìn vào bên trong Từng căn trước khi tiến vào Chúng liên tục dừng chân Lắng nghe những mẩu đối thoại với phần lớn các ngôn ngữ quen thuộc hay âm thanh vang lên từ nhiều nhà cụ không thể nhận biết dọc theo dãy hành lang. Có khi một tiếng chu vang lên như một chàng cười điên dại làm cho chúng phải rút ngay vào căn phòng gần nhất với cảm giác tiếng cười đang sắp chạm đến mình. Nhưng rồi tất cả yên ắng trở lại. Khi hai chị em gión dén chui ra khỏi căn phòng, chúng để ý thấy tất cả các ngọn đèn pha lê dọc theo hành lang đã chuyển sang màu đỏ máu rực rỡ. Em rất mừng vì chúng ta đã không nhìn thấy cái gì vừa băng qua. Chốt run run nói. Sophie lò bò đáp lại. Em trai cô vẫn ở vị trí dẫn đầu. Trong khi cô bám sát theo cậu cách chỉ hai bước chân, bàn tay cô đặt lên vai cậu. Làm sao em biết được chúng ta đang đi về đâu? Cô thì thầm, miệng ghé sát vào tai cậu. Tất cả các căn phòng đều giống hệt nhau trong mắt cô. Khi chúng ta lần đầu tiên đến ngôi nhà, Em để ý thấy những bức tường và sàn nhà có màu tối sẫm. Nhưng khi chị em mình đi xuống sâu dọc hành lang, chúng trở nên sáng sủa và nhạt màu hơn. Khi đó, em nhận ra rằng chúng ta đang đi xuyên qua các vành đai của những sắc thái gỗ khác nhau, như là những vòng gỗ có trong bất kỳ cái cây nào. Tất cả những gì chúng ta cần phải làm, đó là đi theo hành lang dẫn ra chỗ vòng gỗ tối màu. Thông minh đó, Sophie nói với vẻ ấn tượng. Rốt liếc nhìn ra sau vai của cậu Và cười toe tuét Nói cho chị biết là những trò chơi video game Em từng chơi không hề là thứ nhảm nhí Mất thời gian đâu nhé Cách duy nhất để không bị lạc lối Trong các trò chơi mê cung đó Là ghi nhớ những dấu hiệu Như là những mẫu vẽ trên tường hay trần nhà Và lưu ý đến bước chân của mình Để sau này có thể thoái lui nếu cần thiết Cậu băng qua một hành lang khác Và nếu như em nói đúng Cửa chính sẽ nằm ở Đằng kia cậu kết thúc một cách đắc thắng. cặp sinh đôi chạy băng qua cánh đồng rộng lớn nằm ngay trước mặt ngôi nhà cây khổng lồ và đi thẳng vào con đường trồng cây xanh ở phía hai bên lề dẫn đến chỗ chiếc xe đang đậu. mặc dù màn đêm bắt đầu buông xuống, chúng vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật. mặt trăng tỏa sáng treo lơ lửng trên bầu trời và bầu trời đầy ắp những ngôi sao lấp lánh kết hợp với những cuộn xoáy bụi màu bạc khiến cho bầu trời đêm phát quang trong ánh sáng màu xám bạc kỳ diệu. Chỉ có những bóng cây là tiếp tục giữ vẻ bí ẩn trong màu đen. Mặc dù không hề lạnh, Sophie vẫn run rẩy. Trời đêm có cái gì đó không bình thường. Josh cởi chiếc áo khoác có mũ và khoác nó lên vai chị gái. "Những ngôi sao trông lạ quá," cô thì thầm. Chúng sáng rực rỡ. Ngẩng cổ lên, cô nhìn sâu vào bầu trời đêm, cố gắng nhìn xuyên qua những cành cây rậm rạp của Yggdrasil. Chị không thể nhìn thấy chòm sao đại hùng tinh và sao bắc đầu cũng biến mất. Và đêm hôm qua cũng đâu có trăng. Jốt nói đầu hất về phía vầng trăng tròn đầy đang tỏa sáng trắng vàng vàng vạc xuống những cọn cây. Không hề có trăng trong thế giới của chúng ta. Jốt nói nghiêm trang. Sophie nhìn mặt trăng chăm chú. Có một cái gì đó về nó. Một cái gì đó khác thường. Cô cố tìm kiếm những hố núi lửa quen thuộc. Và rồi, đột ngột thấy dạ dày nôn nao với sự khám phá và bàn tay cô, khi cô đưa nó lên cao để chỉ vào mặt trăng, run lên bần bật. Đó không phải là mặt trăng của chúng ta. George ngước mắt nhìn, nhèo mắt lại vì ánh sáng trói lóa. Rồi cậu nhận ra những gì mà cậu đang nói. Bề mặt của nó trông... khác, mịn màng hơn. Cậu nói nhỏ nhẹ, những miệng núi lửa đâu rồi ta? Em không thể nhìn thấy Kepler, Copenius và thậm chí cả Tietro. George, Sophie nói nhanh. Chị nghĩ là tụi mình đang nhìn bầu trời đêm của một nghìn năm trước. Có thể là hàng trăm nghìn năm trước. Sophie ngẩng đầu nhìn lên cao. Chốt giật nảy mình khi ánh sáng sáng bạc khiến cho khuôn mặt cô trông như bộ xương và cậu vội vã nhìn sang chỗ khác. Xáo động vì hình ảnh đó, cậu đã luôn luôn gần gũi với chị gái nhưng vài tiếng đồng hồ vừa qua đã nhắc nhở cậu rằng cô quan trọng với cậu biết bao nhiêu. Không phải là Skathat đã nói Hecate tạo ra vương quốc bóng tối của riêng bà ta hay sao? Rốt hỏi, em dám cá là bà ta xây dựng thế giới đó theo khuôn mẫu của thế giới mà bà ta còn nhớ. Như vậy, đây chính là bầu trời đêm và mặt trăng của hàng nghìn năm trước. Sophie nói trong sợ hãi, cô ao ước phải chi... Cô có trong tay cái máy chụp hình kỹ thuật số nhỏ của mình để ghi lại hình ảnh kỳ diệu của vầng trăng mịn màng êm mượt. Cặp sinh đôi đang cùng ngước lên trời thì một bóng đen chập trờn bay ngang qua bề mặt của mặt trăng một đốm nhỏ trông giống như một con chim. Ngoại trừ một điều là đôi cánh của nó xài quá rộng và không có loài chim nào lại có đuôi và cổ giống như loài rắn. Jốt chụp lấy tay Sophie và kéo cô chạy về phía chiếc xe hơi em thật sự bắt đầu tới ghét nơi này rồi đó cậu cào nhàu chiếc suv vẫn đậu ở nơi họ đã rời khỏi nó ngay giữa con đường ánh trăng phủ một lớp vàng lên kính chắn gió dặn nứt những đường dặn nứt trên kính sáng lên trong bóng tối ánh trăng vàng vặc cũng làm nổi bật những vết chảy xước dọc theo thân xe kim loại và khiến những đường rạch đó trở nên sắc nét trần xe chi chít hàng trăm lỗ thủng li ti khi lũ chim mổ xuyên qua lớp vỏ kim loại Cần gạt nước cửa sổ phía sau đu đưa trên một sợi dây cao su và cửa sổ hai bên hông xe đã vỡ nát. Cặp sinh đôi nhìn chăm chú chiếc xe trong im lặng và bắt đầu thấm tía kết quả cuộc tấn công của bầy chim. Sophie giơ một ngón tay chạy dọc theo những vết dạn nứt trên cửa kính nằm nơi phần dành cho người đi xe ở phía sau. Chính lớp kính dài này đã bảo vệ da thịt cô thoát khỏi những móng vuốt chim tàn bạo. Đi thôi chị, rốt nói. Với tay mở cửa xe và chui vào ngồi trước tay lái, chùm chìa khóa vẫn nằm ở nơi mà cậu đã rời bỏ nó, ngay phía trên ổ điện. Chị cảm thấy không được thoải mái lắm, khi tụi mình rời khỏi Nicholas và Sketty mà không nói với họ nửa lời. Sophie nói khi cô mở cửa xe và chui vào trong. Nhưng nhà giả kim bất tử và nữ chiến binh sẽ ổn hơn nếu không còn vướng bận hai đứa trẻ, cô tự nhủ Họ đều có thừa sức bảo vệ mình Và sự có mặt của chị em Sophie Chỉ làm chậm chẽ hành trình của họ mà thôi Chúng ta sẽ xin lỗi Nếu như chúng ta gặp lại họ George nói Cậu thầm nghĩ rằng Cậu sẽ rất hạnh phúc Nếu như không gặp ai trong số họ nữa Thật dễ dàng khi chơi trò chơi điện tử Khi bạn bị giết chết trong trò chơi Bạn chỉ cần bắt đầu lại Tuy nhiên trong vương quốc bóng tối này Không hề có một cơ hội thứ hai Và còn có thêm nhiều cách để chết Em có biết cách nào để ra khỏi đây không? Sophie hỏi. Biết chắc. Em trai cô cười tuet toét, Hàm răng của cậu sáng lóa lên dưới ánh trăng. Chúng ta cho xe chạy giật lùi và không dừng lại vì bất cứ cái gì. Rốt xoay chìa khóa nơi ổ điện. Có một tiếng lắc cắc vang lên, rền dài trong không khí. Và rồi tất cả nhanh chóng rơi vào im lặng. Cậu xoay chìa khóa lần nữa. Lần này chỉ có một tiếng lách cách nhỏ gọn vang lên. Jot, Sophie gọi. Phải mất vài giây, cậu mới nhận biết được chuyện gì đang xảy ra. Pin chết rồi, nó đã bị tiêu hào bởi quyền năng đã hút cạn pin trong điện thoại di động của chúng ta. Jot nói, cậu xoay tròn chiếc ghế để nhìn xuyên qua cửa xe đầy vết dạn nứt. Nhìn nè, chúng ta đã tới đây bằng con đường ngay phía sau lưng chúng ta. Chẳng hề rẽ phải hay trái gì cả. Hãy chạy ra khỏi đây, chị nghĩ sao? Cậu quay lại nhìn chị mình. Nhưng cô không hề nhìn cậu mà đang nhìn chăm chăm xuyên qua kính chắn gió ngay trước mặt. Chị chẳng nghe em nói gì hết. Cậu kết tội cô. Sophie trồm lên, dùng tay nắm lấy mặt cậu và xoay đầu cậu về hướng kính chắn gió. Cậu nhìn, chớp mắt, nuốt nước bọt rồi thỏ tay nhấn nút khóa cửa xe. Làm gì bây giờ? Cậu hỏi. Đứng ngay trước mặt chúng là sinh vật không phải là chim hay rắn mà là một loài trộn lẫn giữa cả hai loại này. Nó đứng đó với dáng vẻ bằng một đứa trẻ cao lớn, ánh trăng chiếu lung linh trên cơ thể trông như rắn, đôi cánh xoài dài như cánh rơi, những mạch máu và xương nhỏ hẳn lên màu đen, đôi chân đầy móng vuốt bấm sâu trong đất, và một cái đuôi dài như đuôi rắn cứ quất quất qua lại sau lưng nó. Thế nhưng, cái đầu của sinh vật này mới thực sự hấp hồn hai đứa trẻ. Chiếc đầu sọ dài và hẹp, đôi mắt tròn lớn, cái miệng lởm trởm hàng trăm chiếc răng trắng nhỏ, sắc nhọn. Cái đầu cứ lúc lắc qua lại và cái miệng của nó cứ mở ra khép vào. Sinh vật nhảy vài bước để đến gần chiếc xe hơn. Có một cái gì chuyển động trong khoảng không đằng sau nó và một sinh vật thứ hai, thậm chí còn to hơn con đầu tiên, rơi xuống từ bầu trời đêm. Nó xếp cánh lại, đứng thẳng trong khi đầu hướng thẳng về chiếc xe hơi. Có thể là chúng ăn chay? Chốt đoán chừng. Dựa người vào chiếc ghế tài xế Cậu lục lọi phía sau của chiếc xe, tìm kiếm một vật gì đó có thể dùng làm vũ khí. "Không, với những cái răng như thế này." Chị gái của cậu nói dứt khoát. "Chị nghĩ chúng là những con thần lằn bay." Cô nói, nhớ lại những bộ xương khổng lồ cô đã từng nhìn thấy ở trung tâm khoa học tự nhiên tách xác. "Như là thần lằn ngón cánh này đã tuyệt chủng." Rốt hỏi, quay người lại, cậu đã tìm thấy một cái máy dập lửa nhỏ. "Thần lằn bay lâu đời hơn." Sophie nói, một con thằn lằn bay thứ ba rơi xuống từ bầu trời đêm và giống như ba người đàn ông bị gù lưng. Ba sinh vật này bắt đầu tiến sát đến chiếc xe. Lẽ ra tụi mình nên ở yên trong nhà cây. Sophie lầm bầm, chúng đã được cảnh báo, phải thế không? Hãy ở yên trong phòng, đừng bỏ đi. Và sau tất cả những gì chúng trông thấy tính đến nay, chúng nên phỏng đoán là vung quốc bóng tối của Hecate vào ban đêm là một nơi trốn nguy hiểm và chết chóc. Bây giờ, chúng đang phải đối mặt với một giống sinh vật vượt xa hơn cả kỷ phấn trắng của Greta nữa. jốt mở miệng, định trả lời. Nhưng cậu đã vội im bặt Cậu lôi cục pin chứa trong chiếc máy dập lửa nhỏ ra ngoài. Chuẩn bị sẵn sàng. Cậu không biết chắc điều gì sẽ xảy ra nếu như cậu bắn luồng hơi đốt về phía chúng. Ba sinh vật lạ tỏa rộng ra. Một con tiến về phía mũi xe. Hai con còn lại đi thẳng đến cửa sổ của tài xế và hành khách. Ước gì chúng ta biết một chút ít phép thuật trong lúc này. Sophie nói nồng nhiệt. Cô có thể cảm thấy tim mình tập tỉnh thịch trong lồng ngực và để ý thấy lưỡi mình như nở rộng ra trong miệng. Cô nín thở và cảm thấy đầu óc quay cuồng. Con thần lần bay to nhất dựa hẳn vào môi xe. Tỉ đôi cánh khổng lồ vào lớp kim loại chảy xước để làm điểm tựa cho chính mình. Cái đầu dài như đầu rắn thò về phía trước để sụp vào bên trong chiếc xe và nó chậm rãi nhìn từ Sophie sang Jot rồi trở lại với Sophie. Khi sát gần, cái miệng của nó trông thật ghê gớm với hàm răng vô tận. Jot chỉnh vị trí của chiếc vòi bấm của chiếc bật lửa thẳng vào một trong những lỗ nhỏ trên kính chắn gió và chĩa nó vào con thần lằn bay. Đôi mắt của cậu đảo lia lịa qua trái và qua phải, quan sát sự xâm nhập của hai con còn lại và mồ hôi cậu túa ra ướt đẫm hai bàn tay. Khiến cậu cảm thấy thật khó có thể cầm chắc chiếc bật lửa. Jốt, Sophie thì thầm. Làm gì đi? Làm cái gì đó ngay bây giờ? Có thể hơi đốt trong cái bật lửa sẽ làm cho chúng hoảng sợ mà đi. Jốt trả lời, vô thức hạ thấp giọng nói thành một lời thì thầm. Hay đầu độc chúng, hay là... Vậy tại sao cậu lại muốn làm điều đó? Con thằng lằn bay nghiêng đầu nhìn Jốt, miệng hé mở, răng sáng lóe. Những lời của nó liên tục bị ngắt quãng rơi lốt bóp, nhưng ngôn ngữ rõ ràng là tiếng Anh. Chúng tôi không phải là kẻ thù của hai người. tác phẩm Nhà giả Kim, trường 20 Ngay cả ở Bel Air, khu vực nổi tiếng của Los Angeles là có những dinh thự xa hoa lộng lẫy, thì ngôi nhà này trông vẫn rất nổi bật, rộng rãi và nằm vươn dài. Ngôi nhà được xây hoàn toàn bằng đá cẩm thạch travertine và... Chỉ có một con đường riêng biệt duy nhất dẫn đến bên trong nhà. Nó nằm trong một vùng đất rộng 60m2 và được bao quanh bởi một bức tường thành cao 3,6m có gắn hàng rào điện phía bên trên. Tiến sĩ John Dee đã phải đợi khoảng 10 phút bên ngoài cánh cổng khép kín, trong khi một nhân viên bảo vệ có trang bị đầy đủ kiểm tra nhân dạng hắn. Còn một nhân viên khác thì xem xét từng cm của chiếc xe. Thậm chí còn soi quét phía bên dưới của nó bằng một máy camera nhỏ Đi lấy làm vui mừng Vì hắn đã chọn dịch vụ xe limousine với một người tài xế Hắn không chắc là tay bảo vệ sẽ xử lý ra sao Đối với một tên golem làm bằng bùn Đi đã bay đến đây từ San Francisco vào buổi chiều muộn Bằng chiếc máy bay phản lực riêng của hắn Chiếc limousine do văn phòng của hắn đặt thuê Đã đến đón hắn ở Bắc Banh Bây giờ, đã được đặt tên mới là phi trường bóp hóp. Hắn nhận thấy như thế và chờ hắn đến đại lộ hoàng hôn sau khi vượt qua đám xe cộ đông đúc kinh hoàng mà hắn đã nếm trải kể từ khi sống ở Victorian London. Lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình đi cảm thấy như thế là những sự kiện đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Mọi chuyện đang tiến triển rất nhanh chóng. Và theo kinh nghiệm của hắn, những biến cố bất ngờ xảy ra, hắn đang bị hối thúc bởi những người. Ồ, chính xác là không phải con người, những kẻ đang nôn nóng gặt hái kết quả. Họ đã khiến hắn chống lại Flamen hôm nay, mặc dù hắn đã nói với họ là hắn cần thêm một vài ngày nữa để chuẩn bị. Và hắn đã đúng khi nói thế. Thêm 24 tiếng đồng hồ cho việc lập kế hoạch và theo dõi chặt chẽ sẽ cho phép hắn bắt được Nicholas và Perenel cùng cuốn codec nguyên vẹn. Đi đã báo trước với những ông chủ của hắn là Nicholas Flamen có thể sẽ rất khôn khéo, nhưng họ đã không hề nghe lời hắn. Đi biết rõ Flamen hơn bất cứ ai. Trong nhiều thế kỷ, hắn đã suýt nữa bắt được ông ta, rất gần. Thế nhưng, trong mọi cơ hội, Flamen và Perenel đã xoay sở để chạy thoát. Trở lại ngồi trong chiếc xe có máy lạnh Trong khi những nhân viên bảo vệ tiếp tục cuộc kiểm tra của họ Hắn hồi tưởng lần đầu tiên hắn gặp gỡ nhà giả kim danh tiếng Nicholas Flamen Tiến sĩ John Dee sinh năm 1527 Hắn là một nhân vật rất quan trọng đối với nữ hoàng Elizabeth đệ nhất Và hắn đã phục vụ nữ hoàng với nhiều khả năng đa dạng Như một nhà tư vấn và dịch thuật, một nhà toán học và thiên văn học Và là nhà chiêm tinh học cho riêng cá nhân bà. Hắn là người chọn ngày lễ đăng quang cho bà. Và hắn đã chọn thời điểm 12 giờ trưa ngày 15 tháng 1 năm 1559. Hắn hứa với nàng công chúa trẻ là vương quyền của cô sẽ kéo dài bao lâu. Và nó đã kéo dài 45 năm. Tiến sĩ John Dee cũng là gián điệp của nữ hoàng. đi làm gián điệp cho nữ hoàng Anh trong khu vực châu Âu. Và là đại lý quyền lực có sức ảnh hưởng mạnh nhất của bà trong lục địa châu Âu. Là một học giả và nhà khoa học nổi tiếng, là nhà giả Kim và pháp sư lừng danh. Hắn được chào đón tại các phiên tòa của nhà vua và các cung điện của giới quý tộc. Hắn công khai thừa nhận tài thông tạo tiếng Anh, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Mặc dù thật ra hắn nói giỏi khoảng 10 thứ tiếng và hiểu rõ ít nhất là 10 thứ tiếng khác nữa, kể cả tiếng Ả Rập và chút ít tiếng Trung Quốc. Hắn sớm hiểu được rằng mọi người thường rất dễ gắn chặt thành một khối khi họ không biết rằng hắn hiểu rõ từng lời của họ. Và hắn tận dụng tối đa điều đó. Đi ký biệt danh là 007. Hắn nghĩ là thật đáng mỉa mai. Sau đó 500 năm, khi Lan Fleming tạo ra nhân vật James Bond thì ông ta cũng đặt cho anh ta mật mã 007. John D. là một trong những pháp sư hùng mạnh nhất của thời đại mà hắn sống. Hắn đã làm chủ được thuật gọi hồn và phép phù thủy, thuật chiêm tinh và toán học, tài bói toán và bói cầu. Cuộc hành trình của hắn băng qua châu Âu đã giúp hắn tiếp xúc với tất cả các pháp sư và phù thủy vĩ đại nhất lúc đó. Trong đó, bao gồm cả Nicholas Flamen huyền thoại, người đàn ông được biết đến với cái tên nhà giả Kim. Đi đã khám phá ra sự tồn tại của Nicholas Flamen, người mà lẽ ra đã phải chết năm 1418, hoàn toàn do tình cờ. Cuộc đụng độ đã hình thành nên cuộc đời của hắn và trong nhiều cách khác nhau ảnh hưởng đến lịch sử thế giới. Nicolas và Perenel đã trở lại Paris vào cuối năm 1500 và họ làm việc như những bác sĩ sống nghèo đói và đau ốm ngay trong chính những bệnh viện mà Flamen đã thành lập nên trước đó hơn một thập niên. Hầu như họ sống và làm việc bên cạnh khu vực nhà thờ Đức Bà. Đi đã có mặt tại Paris để thực hiện một sứ mạng bí mật cho nữ hoàng. Nhưng ngay giây phút mà ông nhìn thấy người đàn ông mảnh khảnh tóc đen cùng bà vợ mắt xanh lục của mình làm việc trong những căn phòng trần cao của bệnh viện. Hắn đã biết ngay họ là ai. Đi là một trong số ít người trên thế giới có ấn bản một tác phẩm nổi tiếng của Flamen tựa đề Giàn lược về triết học. Trong đó có khắc chân dung của nhà giả kim nơi trang đối diện trang tựa đề. Khi đi tự giới thiệu mình với bác sĩ và vợ ông, gọi họ bằng tên thật. Không ai phản đối điều đó. Dĩ nhiên, họ cũng đã biết danh tiếng của tiến sĩ John Dee. Mặc dù Perenel có ít nhiều dè rặt, Nicholas đã rất phấn khởi với cơ hội nhận nhà pháp sư người Anh làm học trò mình. Dee ngay lập tức rời khỏi nước Anh và trải qua 4 năm kế tiếp rèn luyện nghề nghiệp với Nicholas và Perenel ở Paris. Và cũng chính tại Paris, vào năm 1575, hắn đã lần đầu tiên biết được sự tồn tại của giống loài eo đỏ. Một đêm khuya nọ, khi hắn đang nghiên cứu bài vở trong căn phòng nhỏ của hắn tại nhà Flamen thì bất thình lình một sinh vật kỳ quái trượt xuống từ ống khói, làm bắn tung ra than và gỗ vụn khi nó bỏ lướt qua tấm thảm chùi chân. Sinh vật này thuộc nòi giống rồng, thường hay tràn vào quấy phá các cống rãnh và nghĩa địa của phần lớn các thành phố châu Âu. Tương tự như những hình thù thô thiển được khắc vào đá để trang trí cho nhà thờ lớn, gần như nằm đối diện với ngôi nhà. Sinh vật này có lớp da hẳn lên trên những đường gân như cẩm thạch và đôi mắt màu xám cho Nói bằng thứ tiếng Hy Lạp cổ xưa Con ma cà rồng đã mời đi tham dự buổi họp mặt ở trên nóc của nhà thờ Đức bà Paris Nhận ra rằng đây là một lời mời mà hắn không thể từ chối Đi đã chạy theo sinh vật này xuyên qua màn đêm Vừa chạy vừa nhảy, thỉnh thoảng trên hai chân, thường thì trên bốn chân Con ma cà rồng dẫn hắn chạy xuyên qua những hành lang ngày càng thu hẹp dần, rồi xuống các cống rãnh, và cuối cùng vào một hành lang nhỏ dắt hắn đi sâu vào những bức tường của thánh đường hùng vĩ. Hắn theo chân con ma cà rồng leo lên một nghìn một bậc thang khắc ở phía trong bức tường dẫn ra nóc tòa nhà. Đợi đã, con vật yêu cầu, và rồi không nói thêm gì nữa. Sứ mạng của nó đã hoàn thành, nó phớt lở đi. Và ngồi xuống cạnh lan can, gủ lưng về phía trước, hai cánh xếp lại trên vai, đuôi cuốn chặt vào thắt lưng, những chiếc sừng nhỏ nhô lên từ chán, nó thò đầu nhìn xuống quảng trường phía dưới, nhìn những kẻ lang thang đang đi lại trong đêm khuya hay những người vô gia cư đang tìm kiếm một bữa ăn lót lòng. Nếu ai đó ngước mắt nhìn lên, con ma cà rồng sẽ chìm khuất vào bất kỳ viên đá chạm khác nào gắn trên tòa nhà đi đi bộ đến rìa của góc nhà thờ và nhìn xuống thành phố paris ban đêm đang nằm ngay dưới chân của hắn hàng nghìn ngọn đèn nhấp nháy từ các bếp lửa đèn dầu và nến những làn khói tỏa lên không trung vô số đốm sáng tỏa dọc theo dòng sông sen uốn lượn từ độ cao này Đi có thể nghe thấy tiếng ồn ào của thành phố, dù gì vo ve như tiếng của tổ ong trong đêm khuya, và có thể ngửi thấy mùi độc hại trên các đường phố, một sự pha trộn giữa cống rãnh, trái cây thối, và thịt ôi, mùi mồ hôi của người, và vật, và mùi hôi thối của dòng sông. Đứng dựa vào khung cửa sổ hoa hồng nổi tiếng của Thánh Đường, đi chờ đợi. Sự nghiên cứu về ma thuật đã dạy cho hắn nhiều điều, đặc biệt là giá trị của lòng kiên nhẫn. Còn người học giả trong hắn tận hưởng cái thú đứng trên nóc cao của tòa nhà cao nhất Paris. Và hắn ước ao giá mà hắn mang theo khung vẽ phác thảo trong lúc này. Hắn nhìn ngắm xung quanh, vẻ hài lòng, khắc sâu những gì trước mắt vào trí nhớ siêu phàm của hắn. Hắn hồi tưởng lại một chuyến du ngoạn đến Florence vừa mới đây. Hắn đã tới đó để nghiên cứu về những trang nhật ký của Leonardo da Vinci chúng được viết bằng một thứ mật mã kỳ lạ mà không ai có thể giải mã được. hắn chỉ mất chưa đầy một tiếng đồng hồ để giải mã. không ai nhận ra rằng Leonardo đã viết cuốn nhật ký của ông không chỉ bằng mật mã mà còn viết chữ ngược theo hình phản chiếu của gương. những trang ghi chép đầy những hình vẽ kỳ thú về những phát minh. súng có thể bắn nhiều lần, một chiếc xe ngựa bọc giáp có thể di chuyển mà